Vào tháng năm, thiên liền dần dần bắt đầu nhiệt lên, giao nương từ khánh vương phủ trở về, sắc mặt có chút kỳ quái, tần vương cũng vừa từ công bộ hạ giá trị, mới vừa rửa mặt thay đổi thường phục, đang ngồi ở sát cửa sổ trên giường đất xem mấy quyển sách tông, vừa thấy nàng này sắc mặt, liền biết tâm tình nàng không tốt. Tiểu bảo cùng nguyệt nguyệt nghe lời hiểu chuyện mà cùng tần vương hỏi an, tiện tay rắc tay hồi đông xương, liền hai cái tiểu hài nhi đều biết giao nương gần. Nhất tâm tình quỷ dị thật sự, chợt tình chợt âm, này lại làm sao vậy, không gì, dao nương đáp, thời tiết nhiệt, nàng từ Khánh Vương phủ trở về chính trực buổi chiều nhất nhiệt thời điểm, cho nên ra một thân mồ hôi nóng, dao nương xưa nay là cái sợ nhiệt thể chất, nóng lên trong lòng liền phiền thao, đi một tắm, khoang mới vừa tẩy đầu tóc ra tới, thứ gian phóng băng phủ, mát mẻ hợp lòng người, dao nương thở ra một hơi, cảm giác trong lòng thoải mái nhiều. Nàng đi vào trên, giường đất khoanh chân ngồi xuống, Ngọc Thiền đứng ở giường đất hạ cho nàng xoa tóc ướt, giường đất trên bàn trừ bỏ bảy tấn vương mấy quyển sách tông, còn bãi trái cây bàn, mùa hè, ứng quý trái cây nhiều, đổi đa dạng ăn đều không nị, giao nương ăn mấy viên tử ngọc quả nho, mới làm Ngọc Thiền đem kia bổn ngàn ra thơ lấy tới xem, nhìn sau một lúc lâu, không thấy đi vào, nàng lấy đôi mắt đi nhìn tấn vương, càng nhìn trong ánh mắt căm giận càng là nhiều. Mấy ngày nay giao, nương quái thật sự, giống tự ai cùng nàng có thủ hoán, kỳ thật cái kia ai chủ yếu là tấn vương, xem người khác thời điểm giao nương không phải như vậy, tấn vương xua xua tay, ngọc thiền liền đi xuống, tấn vương đem hồ sơ nèm tới một bên, nói, lại đây, giao nương không nghĩ để ý đến hắn, giả vờ lại đi đọc sách, đừng làm cho bổn vương lại nói lần thứ hai, nàng vốn là muốn bạo khởi, không biết vì sao rồi lại túng. Nhẫn nhất thời chi khí đổi một đêm an ổn, giao nương như vậy ở, trong lòng an ủi chính mình, cọ tới cọ lui mà đi qua, này lại làm sao vậy, tấn vương đem nàng kéo đến trên đầu hối ngồi xuống, một bàn tay liêu liêu nàng tóc ướt, không có gì, trang, tấn vương không nói chuyện, nhưng trong mắt đều là ý tứ này, cuối cùng là giao nương chính mình kiên trì không đi xuống, chủ động nói, ta cảm thấy này thế đạo đãi chúng ta nữ tử thật không công bằng. Rõ ràng chính mình không sai, là các ngươi nam nhân sai, bị thương cũng là chúng ta, các ngươi khen ngược, vỗ vỗ mông đi rồi, lưu lại nữ nhân tiền thoái lưỡng nan, ngươi không biết hôm nay châu châu hỏi kế nhu, cha đi đâu vậy, kế nhu cười hống nàng nói cha đi biên quan đánh giặc, ta nghe đều muốn khóc, ta đặc biệt vì kế nhu không đáng giá, hảo đi, tấn vương liền biết là việc này, từ khi khánh vương đi hoàng lăng. Lưu lại hai đứa nhỏ, tiêu kế nhu không có về nhà mẹ đẻ, ngược lại tiếp tục lưu tại Khánh Vương Phủ chiếu cố hai đứa nhỏ, giao nương đi một chuyến Khánh. Vương Phủ trở về, liền phải âm tình bất định mấy ngày, mâu chốt nàng còn ai đi, không có việc gì liền hướng Khánh Vương Phủ chạy, giống như Khánh Vương Phi là cái tiểu hài tử, sợ nàng sẽ có hại chịu ủy khuất cái gì, thả đặc biệt dễ dàng lòng đầy căm phẫn, chuyện gì nhi đều có thể đỗ lỗi ở nam nhân trên người. Thân là nam nhân tấn vương vì thế bị không ít xem thường, nhìn một cái hiện tại còn không phải là, giao nương lại nhảy mà oán giận, tấn vương cũng chỉ có thể nghe, hắn, nếu là không muốn nghe cũng có thể, buổi tối liền sẽ phát hiện giao nương chạy đông xương đi, đặc biệt hiện tại nhị bảo lớn, sẽ bỏ sẽ dính người, tấn vương dám kêu giao nương trở về, hắn liền dám ôm giao nương cánh tay gào, gào đến là kinh thiên động địa, tấn vương chỉ có thể ngượng ngùng mà về. Hiện giờ này hai tiểu một đại, đều là không thể đắc tội, thật là thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ, đều là hắn cấp quán, tấn vương mạc danh có như vậy một loại cảm thán, vì không cho, lỗ tai chịu tội, cũng là vì thiếu đến mấy cái mắt lạnh, hắn đột nhiên chen vào nói nói, đúng rồi, quên cùng ngươi nói sự kiện, phụ hoàng trọng khai thượng thư phòng, làm chúng hoàng tôn đi thượng thư phòng niệm thư, năm tuổi trở lên, mười tuổi dưới, đều đến đi. Giao nương sửng suốt một chút, việc này cùng bọn họ có cái gì quan hệ, tấn vương lại nói, phụ hoàng cố ý điểm làm tiểu bảo cũng đi, tiểu bảo mới bao lớn, chợt nàng lại ngượng ngùng mà khép lại miệng, tiểu bảo lại, là tiểu, khá vậy là ở hoàng cảnh đế trước mặt ra quá nổi bật, đã đã vỡ lòng, đi thượng thư phòng niệm thư cũng là hẳn là, kỳ thật ngươi dạy liền khá tốt, vấn đề là tiểu bảo gần nhất đặc biệt không phục quản giáo. Dĩ vãng nguyệt nguyệt không có tới thời điểm, nhưng hết sức chuyên chú một lòng một dạ niệm thư học viết chữ to, tiểu điểm điểm nhân nhi, liền bút lông đều bắt không được, mỗi ngày còn muốn luyện thượng vài tờ chữ to, chăm chỉ đến làm giao nương cảm thấy hổ thẹn, hán nhiên, chỉ có thể nỗ lực hơn nỗ lực, miễn cho bị nhi tử ném ở sau người, nhưng từ khi nguyệt nguyệt tới, tiểu bảo liền lười biếng, bồi nguyệt nguyệt khắp nơi chơi. Đổi đa dạng chơi, niệm thư việc này tự nhiên bị ném đầu mặt sau, tấn vương lại không hảo cường bách hắn, rốt cuộc nhi tử còn nhỏ, cũng bởi vậy giao nương tiến độ mới lại đuổi kịp tiểu bảo. Vậy ngươi nói hắn sẽ nguyện ý không? Này không phải vô nghĩa, quân muốn thần chết, thần không thể không chết, hoàng đế. Điểm cho ngươi đi niệm thư, đó là cất nhắc đó là nhìn chúng, ngươi có không đi tư cách, phải biết rằng hoàng cảnh đế nói chuyện này thời điểm. Vĩnh vương, ngô vương mấy cái, hâm mộ đôi mắt hạt Châu đều đỏ, cũng chính là bởi vì nhắc tới làm tiểu bảo đi niệm thư, mới có lúc sau trọng khai thượng thư phòng việc, đương nhiên tiểu nhi chơi chơi xấu, lại sau này kéo cái một hai năm, cũng không phải không được, nhưng vấn đề là, này không phải tiểu bảo phong cách A, tiểu bảo tới sau, quả nhiên nói không nên lời cự tuyệt nói, càng không cần phải nói là chơi xấu, vậy chỉ có thể đi. Sự sau khi nói xong, tiểu bảo liền lãnh nguyệt nguyệt hồi đông xương, nguyệt nguyệt lúc này tâm tình cũng không lắm hảo, tiểu bảo ca ca ngươi đi trong cung niệm thư, ta đây làm sao a? tiểu bảo cũng chính vì việc này phát sầu, hắn vừa đi chính là hơn phân nửa ngày mới hồi, nguyệt nguyệt ở nhà cũng nên nhàm chán đã chết, nếu không ta cùng hoàng gia ra nói nói, đem ngươi cũng mang đi, nguyệt nguyệt không hỏi có thể hay không hành. Mà là gật gật đầu, lộ ra một cái đại đại cười, ở nàng trong lòng, tiểu bảo ca ca là không gì làm không được, không nghĩ tới nàng trong lòng không gì làm không được tiểu bảo ca ca, đang ở phát sầu nói như thế nào phục hoàng cảnh đế, sau lại hắn tưởng, cùng với thuyết phục hoàng cảnh đế, không bằng trước nói phục hắn cha mẹ, là khi hắn tới cái tiền trảm hậu tấu, lại chơi chơi xấu, sự tình khẳng định có thể thành, vì thế. Tiểu bảo trước đem nguyệt nguyệt sử đi cùng nhị bảo chơi, chính mình tắc quay đầu đi cùng tấn vương giao nương nói, giao nương không đồng ý cùng hắn giảng đạo lý, tấn vương còn lại là mắt lạnh nhìn, nương, ngươi nếu là không đáp ứng, ta liền không đi trong cung niệm thư, vì nguyệt nguyệt, tiểu bảo cũng là không chỗ nào không cần cực kỳ, mắt thấy miệng thuyết phục không được, hắn liền nằm ở trên giường đất quăng ngá tay chân nháo, chiêu này vẫn là cùng nhị bảo học được, nhị. Bảo mỗi lần dùng một chút chiêu này, ai đều đến cam bái hạ phong, cũng là giao nương quá kiên quyết, đừng nhìn nàng ngày thường mềm mại, cũng biết loại sự tình này không thể nói dỡn, cho nên vẫn luôn không buông khẩu, này vẫn là tiểu bảo lần đầu tiên như vậy nháo, giao nương ngốc, nhịn không được liền đi xem tấn vương, tấn vương cười lạnh, ngươi khởi không đứng dậy, liền không đứng dậy, tiểu bảo cũng tơi tinh tình, tay chân rơi càng thêm có lực nhi, trong miệng quang quát. Quang quắc khóc lóc, kỳ thật đều là gào khan, không nước mắt, bên này tấn vương còn không có động thủ bên kia nguyệt nguyệt liền nghe được động tĩnh chạy tới, còn không có vào cửa liền reo lên, tiểu bảo ca ca, ngươi làm sao vậy, cái này nhưng mất mặt, tiểu bảo còn sợ mất mặt chuyên môn đem nguyệt nguyệt sử đi rồi, nào biết nhau đến động tĩnh quá lớn, vẫn là đem đối phương đưa tới, tiểu bảo đỏ mặt, phiên cái thân ghé vào trên giường đất thút tha thút thít nức nở, cái này là... Thật rớt nước mắt hạt trâu, bất quá không phải khí, là xấu hổ, cũng là cố ý, nương giao nương nơi nào gặp qua nhi tử như vậy, lập tức đánh nhịp nói, hảo hảo hảo, nương đáp ứng ngươi, tiểu bảo nhút nhát sợ sệt mà đi xem tấn vương, giao nương theo nhìn lại, tấn vương hắc mặt, lập tức khẩu mau nói, cha ngươi chỗ đó, nương tới nói, nàng vỗ ngực bảo đảm, hai cái tiểu nhân tay trong tay lại đi rồi, đến phiên nàng đối với một cái đại mặt đen. Giao nương cũng biết chính mình, đáp ứng quá nhanh, nhưng điện hạ, ngươi xem tấn vương không nghĩ xem, một chút đều không nghĩ, ngày kế sáng sớm, tiểu bảo cùng Nguyệt Nguyệt ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề, làm giao nương đưa ra môn, tấn vương hôm nay không đi thượng giá trị, bởi vì hắn muốn đưa tiểu bảo hai cái tiến cung, một đường ngồi xe ngựa vào cung, tấn vương lãnh hai cái tiểu nhân còn chưa đi đến thượng thư phòng, liền thấy ngô vương lãnh mấy cái hài tử đi ở cung trên đường. Không riêng vừa độ tuổi, ca nhi tới, không đến bốn tuổi tỷ ca nhi cùng không đến ba tuổi dụ ca nhi đều tới, ngô vương dừng lại bước chân, cùng tấn vương chào hỏi, ngũ ca, tấn vương gật gật đầu, nhìn thoáng qua tỷ ca nhi cùng dụ ca nhi, ngô vương cười nói, này không phụ hoàng nói làm xâm ca nhi tiến thượng thư phòng, ta nghĩ, trong nhà hai cái tiểu tử suốt ngày ra đến chỉ kém không thượng phòng tử bóc ngói, liền tưởng cũng cùng đưa tới. Dù sao cũng có tiên sinh quả tổng có thể tốt một chút, tấn, vương im miệng không nói không nói, đừng nhìn ngô vương nói rất đúng, trên thực tế hắn đánh cái gì chủ ý, tấn vương rõ ràng, tiểu bảo cũng rõ ràng, tiểu bảo liền biết khẳng định sẽ phát sinh loại sự tình này, hôm qua mới chịu đáp ứng mang nguyệt nguyệt tiến cung, ngụ ca, ngươi này như thế nào còn mang theo cái nữ hoa hoa, không đợi tấn vương nói chuyện, tiểu bảo liền nắm nguyệt nguyệt tay nói. Ta cùng nguyệt nguyệt một chỗ, ngô vương cười nhạo, tiểu hoa nhi chính là tiểu hoa, nhi, biểu hiện đến lại yêu nghiệt, hắn bản chất vẫn là cái tiểu hoa nhi, hắn không cấm suy nghĩ chính mình không màng thế thiếp cản trở, một hai phải đem hai cái tiểu nhân mang tiến cung, rốt cuộc có phải hay không có chút dư thừa bất quá loại này, ý tưởng cũng không có liên tục lâu lắm, ở nhìn thấy vĩnh vương gia thiện ca nhi, đại vương gia hàm ca nhi. An vương gia hạo ca nhi, cùng với lỗ vương gia tuyên ca nhi, này mấy cái lớn nhỏ còn không có bốn tuổi tiểu gia hỏa đều tới, ngô vương tức khắc không như vậy suy nghĩ, hoàng cảnh đêm mới vừa hạ chiều, vốn là triệu mấy cái đại thần nghị sự, vừa thấy là loại này tình hình, làm các đại thần trước chờ, đem đại vương bọn người triệu đi vào, lỗ vương nhất tích cực, đi lên liền nói, phụ hoàng, ngài xem nhi thần gia liền tuyên ca nhi như vậy một cái. Tiểu tử này ngài cũng là biết đến, ra đến vô pháp vô thiên, nhi thần liền tưởng, dù sao cũng không sai được nhiều ít, không bằng đưa tới làm sư phó quản giáo, quản giáo, lời vừa nói ra, đưa tới vĩnh vương, ngô vương đám người sôi nổi phụ họa, ngồi ở trên bảo tọa hoàng cảnh đế thái độ không hiện, liếc phía dưới tân vương liếc mắt một cái, điểm điểm nguyệt nguyệt, ngươi đây là, tân vương không nói chuyện, nhưng thật ra tiểu bảo trước nói. Hoàng gia gia, Nguyệt Nguyệt tưởng cùng ta cùng nhau tới thượng thư phòng niệm thư, nàng một cái nữ hoa hoa nữ hoa hoa cũng có thể niệm thư à, cha mỗi lần đều ở nhà giáo nương niệm thư, lời. Vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn lại đây, không nghi tới từ trước đến nay lạnh nhạt đứng đắn tấn vương còn hiểu đến này tình thú, cho dù ra mặt dày như thiết tựa tấn vương, cũng không cấm có chút thẹn thùng, hắn nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Lại ho nhẹ một tiếng, trách mắng, không chuẩn nói bậy. Tiểu bảo không nói chuyện nữa, nhưng bụ bỗng khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập ủy khuất. Rõ ràng chính là đại nhân cường thế cưỡng bức mới chịu thiệt, ngồi ở phía trên hoàng cảnh. Đế phát hiện, cái này tiểu tôn từ biểu tình thật phong phú, giống nhau rồng hắn lớn như vậy tuổi tiểu hoa nhi, đều là ngây thơ mờ mịt, tính trẻ con rực rỡ. Hắn cũng là, nhưng lại là cái tiểu cơ linh, thông minh kỳ cục. Còn sẽ xem đại nhân sắc mặt, lại thông minh vẫn là cái tiểu hoa nhi, hoàng cảnh đế nhìn nhìn bên cạnh đứng nguyệt nguyệt, trong lòng thầm thở dài một tiếng, nghĩ lại tiểu bảo mới bao lớn tuổi tác, lại tưởng nếu cái này tôn nhi nếu thật đến có thể làm được hai, mặt đều toàn, lâu đi tính trẻ con, hắn thật đúng là muốn nghi ngờ phía trước những cái đó, rốt cuộc là chịu đại nhân sai xử, vẫn là hài tử chính mình như thế, rốt cuộc là bình thường trở lại, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Hoàng cảnh đế xoa xoa có chút chướng đầu thái dương, nếu tưởng niệm, vậy niệm đi, thượng thư phòng quy của các ngươi biết, không thể chịu khổ nói, liền nhân lúc còn sớm lãnh trở về, lỗ vương vội cười nói, phụ hoàng, nhất định sẽ không, nhà khác đều là mấy, cái, nhà hắn liền như vậy một cái, như thế nào cũng muốn lưu lại, lời nói không nói nhiều, Tân vương mấy cái phân biệt đem nhà mình tiểu tể tử lánh đi ra ngoài. Công đạo nói mấy câu, lại mệnh hạ nhân xem trọng, không thể không nói vĩnh vương mấy cái chuẩn bị thật là đầy đủ hết, một cái tiểu oa nhi bên người xứng hai người, một cái thái giám, một cái cung nữ, như thế nào cũng đủ sai xử, tiểu bảo bên người tự nhiên cũng có người, chính là Ngọc Thiền cùng ám thập nhất, vốn là ám, thập bên người bảo hộ hắn, nhưng ám thập diện mạo quá tục tằng, thật sự giả không được thái giám, chỉ có thể ám thập nhất tới, tấn vương mấy cái đi rồi. Lý Đức Toàn phụng mệnh lánh mấy cái tiểu hoàng tôn đi thượng thư phòng, thượng thư phòng ở vào càn thanh môn nội đông sửa Nam Vũ, mặt rộng năm gian, bất quá này năm gian lại là cực kỳ rộng mở năm gian, tiểu bảo đám người đến lúc đó, mấy cái vương phủ hơi chút đại chút hài tử đã ở bên trong học thượng, Lý Đức Toàn đem tổng sư, phó từ bên trong gọi ra tới, đem hoàng cảnh đế khẩu dụ nói một lần, hoàng cảnh đế y tứ chính là khắc tích một chỗ địa phương. Đem mấy cái tiểu oa tử đơn độc một chỗ, làm một vị tiên sinh giáo, này Tổng sư phó kêu Tông Mục, chính là Hàn Lâm viện hầu đọc học sĩ, đồng thời lại kiêm nội các văn hoa điện đại học sĩ, cũng coi như là đức cao vọng trọng, trí thức uyên bác, hắn lãnh hoàng cảnh đế khẩu dụ, liền làm thái giám đơn độc tích một gian cung thất, ở bên trong mang lên bàn, ghế, liền lãnh tiểu bảo mấy cái còn không có cái bàn chân nhi cao hải tử đi vào, hắn cũng không có tự mình giáo. Mà là từ hàn lâm viện khác phái tới một vị hầu giảng hồng ngu giáo này hồng ngu, thập phần nghiêm túc, cũng biết giáo thụ tiểu hoàng tôn việc học không thể khinh thường, nhất nhất hỏi qua tiểu bảo mấy người vỡ lòng tình huống, ở biết được trừ bỏ tiểu bảo vỡ lòng quá, mặt khác đều còn không có vỡ lòng, chỉ có thể cười khổ không thôi, hồng ngu từ tam tự kinh bắt đầu, giáo khởi, đến nỗi tiểu bảo, tắc đơn độc dạy hắn ngàn ra thơ mặt trên đồ vật. Lúc này niệm thư là cực kỳ buồn tẻ nhạt nhẽo, đều là từ bối thư bắt đầu, tiến sinh niệm một lần, phía dưới tiểu hoàng tôn đi theo niệm một lần, một lần một lần dần dần mệt thêm, rồi sau đó làm tiểu hoàng tôn chính mình bối, có thể bối hạ, học thuộc lòng, lại dạy phía dưới, học không sai biệt lắm nửa canh giờ, thấy phía dưới mấy cái tiểu hoàng tôn đã có người ngồi không yên, Hồng Ngu liền tuyên bố, nghỉ ngơi một lát. Từng người bên người thái giám cung nữ vào nội tới, ăn điểm tâm ăn điểm tâm, uống nước uống nước, nghỉ tạm không sai biệt lắm 15 phút bộ dáng mới lại tiếp tục bắt đầu, bất quá so với phía trước nghiêm túc, hiển nhiên mấy cái tiểu hoàng tôn nhẫn nại đã còn thừa không có mấy, một đám giống mông phía dưới ngồi cái đinh, thường thường liền phải động một chút, còn không dừng mà ra bên ngoài vọng, khi thật cũng có thể nghĩ đến, tuổi này tiểu hoa nhi, lớn hơn, nựa hưng thú là chơi. Phía trước sở dĩ có thể nhịn xuống tới, gần nhất là phụ thân mới vừa công đạo quá, thứ hai cũng là mới bắt đầu hứng khởi, hiện giờ hứng thu không có, tự nhiên ngồi không được, hồng ngu đứng ở mặt trên nhìn chung quanh, cung cũng chỉ có tân vương phủ ra tiểu hoàng tôn, cùng cái kia tiểu nữ hoa còn xem như nghiêm túc, nghi nghi phía trước đại học sĩ cùng chính mình lời nói, hồng ngu đảo cũng thoải mái, biết chính mình nên nghiêm túc giáo thụ bất quá là tấn. Vương phủ tiểu hoàng tôn, người khác bất quá là bồi thái tử đọc sách, lại học một lát, liền có người nháo đi ra ngoài chơi, không cho chơi liền nháo, từng người cung nữ thái giám như thế nào tới hống đều không được, chỉ có thể mặc hắn đi ra ngoài, đi một cái, tự nhiên còn có cái tiếp theo, thậm chí có người hô bằng gọi hữu, vì thế tổng cộng 6 cá nhân, hơn nữa nguyệt nguyệt 7 cái, hiện giờ chỉ còn lại có tiểu bảo nguyệt nguyệt, vĩnh vương phủ thiện ca nhi cùng đại vương. Ra hàm ca nhi, cứ như vậy học nửa canh giờ, nghỉ ngơi 15 phút, mãi cho đến giữa trưa dùng bữa, hồng ngu mới tuyên bộ kết thúc, bất quá tiểu hoàng tôn còn không thể về nhà, dùng xong cơm trưa nhưng nghỉ ngơi nửa canh giờ, buổi chiều tiếp theo tới, chờ đến buổi chiều thời điểm, trừ bỏ tiểu bảo cùng vĩnh vương phủ thiện ca nhi, những người khác đều chạy ra ngoài chơi, nguyệt nguyệt cũng không đi. Bất quá nguyệt nguyệt có thể ngồi ở chỗ này, càng có rất nhiều nghe lời, mà không phải học cái gì, giờ thân quá nửa, từng người ra cung trở về nhà, bởi vì hôm nay là tiểu bảo lần đầu tiên tiến cung đọc sách, giao nương tự mình tới cửa cung tiếp hắn, con hảo, có hay không người khi dễ ngươi, nếu có người khi dễ ngươi, ngươi liền cùng nương nói, nương cùng cha ngươi nói, tiểu bảo thầm nghĩ cùng với như vậy phiền toái kia hắn còn không bằng cùng hoàng gia ra nói. bất quá trên mặt khẳng định sẽ không như vậy biểu hiện mà là ngoan ngoãn nói không có. người khi dễ nói sư phó thực hảo, giữa chơi ăn ngon cũng không mệt, còn có điểm tâm cái gì linh tinh. cái này điểm nhi cũng tới gần tấn vương hạ giá trị lúc giao nương đơn giản làm xe ngựa chạy tới công bộ, tính toán tiết tấn vương cùng hồi phục. vì thế cuối cùng nhiều ngày. Tấn vương lại thể nghiệm một phen bị người tiếp được giá trị đãi ngộ, trên đường trở về, tiểu bảo giống như không có việc gì nhắc tới Diễm Ca Nhi, hỏi đến hắn hôm nay như thế nào không đi, đề tài này, liền có chút trầm trọng, tấn vương chẳng lẽ cùng tiểu bảo nói, bởi vì cha không ở, cho nên loại sự tình này tự nhiên không ai tranh thủ, mà hoàng cảnh đế không để bụng, liền đem Diễm Ca Nhi xem nhẹ. Diễm ca nhi cũng bốn tuổi nhiều, theo lý là có thể đi thượng thư phòng niệm thư, tấn vương nhìn giao nương liếc mắt một cái, giao nương ngầm hiểu gật gật đầu, tính toán ngày mai thượng một truyền khánh vương phủ đi, mà cùng lúc đó, mấy cái vương phủ cũng không sai biệt lắm đều biết, nhà mình hài tử hôm nay ở thượng thư phòng biểu hiện, đại chút hài tử cũng không nhắc lại, bản thân đã hiểu chuyện, tự nhiên biết khắc chế mình thân, đến nỗi tiểu nhân, không hảo hảo niệm thư nháo muốn đi ra ngoài chơi đùa, đều không ngoại lệ ăn phạt, đặc biệt lấy tuyên ca nhi ai phạt nặng nhất, bởi vì chính là hắn, ở thượng thư phòng hô bằng gọi hữu kêu người khác đi ra ngoài cùng chơi, tự nhiên tính ở hắn trên người, lỗ vương xưa nay là cái tính tình táo bạo, nhưng chưa, từng ai qua tuyên ca nhi một lóng tay đầu, hôm nay hiếm thấy động thủ, tuyên ca nhi mông nhỏ viên thượng hung hăng ăn hai bàn tay, nếu không phải lỗ vương phi ngăn đón. Cũng nói ra đánh hỏng rồi ngày mai không thể đi thượng thư phòng nói, phòng trừng tuyên ca nhi còn muốn ai vài cái, ngày kế, đương trà cũng chưa tới, chính là các vương phủ đại ca nhi lãnh tiểu ca nhi ngồi chung xe ngựa tới, hôm nay nhưng cùng hôm qua không giống nhau, ngày hôm qua là ngày thứ nhất, từ hôm nay, trở đi này đó tiểu hoàng tôn nhóm nhất định phải đuổi ở giờ thìn phía trước, tới thượng thư phòng, đây là bởi vì các hoàng tôn đều không ở trong hoàng cung ở. Trên đường khó tránh khỏi chậm chế, giống như trước tấn vương bọn họ này đó hoàng tử đi thượng thư phòng, đều là giờ dần khởi, giờ mẹo phía trước liền muốn đi thượng thư phòng, lúc ấy thiên đều còn không có lượng đâu, tuyên ca nhi hôm nay đặc biệt không thoải mái, tiểu bảo từ trên mặt hắn đều có thể nhìn ra tới, mặt khác, mấy cái cũng đều ủ rũ heo úa, hắn khá tò mò làm sao vậy, liền hỏi tuyên ca nhi một câu, tuyên ca nhi nhịn không được trong lòng bi thương. Xoa đôi mắt thút tha thút thít ra tiếng, lại ngôn ngữ quật cường, ngươi quảng tiểu ra làm sao vậy, tiểu ra bị đánh, tiểu ra còn cùng ngươi nói, tiểu bảo phụt một chút cười, nguyệt nguyệt cũng cười, bên cạnh mấy cái ủ rũ heo ố ca nhi đều cười, tuyên ca nhi bị cười bực, mắng, các ngươi cười cái gì cười, lại cười tiểu ra tấu cát, ngươi, hắn vốn là thút tha thút thít nức nở, như vậy một bực, đảo đem nước mũi cấp bực ra tới. Lượng màu trắng chất lỏng treo ở hắn môi mặt trên, hắn duỗi tay lung tung một mặt, liền tưởng bạo khởi đánh người, đáng tiếc mông quá đau, nhưng thật ra què một chút, đại gia vừa muốn cười, vẫn là xưa nay cùng hắn tốt tỉ ca nhi thấu đi lên trấn an hắn, chúng ta đều không có cười ngươi, ngươi ngày hôm qua về nhà khẳng định ai huấn, ta cũng là, nói, tỷ ca nhi ảm đạm mà gục xuống hạ, đầu, đáng thương hề hề. Nhắc tới việc này, mặt khác mấy cái cũng đều là không sai biệt lắm bộ dáng, nào còn cố đến đi cười tuyên ca nhi, tiểu bảo trong mắt chợt lóe, cũng vẻ mặt đau khổ, nguyên lai like các ngươi cùng ai huấn, ta cũng là a, ngươi cùng ai huấn, mấy cái ai huấn tiểu đoàn tử vây đi lên, hàm ca nhi so mặt khác bốn cái cơ linh một chút, mở to một đôi hoài nghi đơn phượng nhãn, ngươi khẳng định là nói dối, chúng ta trở về ai huấn, phụ vương đều là bắt ngươi. Bắt ngươi mặt sau hắn chưa nói ra tới, dù sao ngươi là nói dối, ai huấn việc này cũng có thể nói dối, ngươi giải một cái cho ta xem, đừng nhìn hàm ca nhi so mặt khác mấy cái hiểu chuyện, rốt cuộc là cái hài tử, tự nhiên tiếp không thượng lời nói cha, mà ngày hôm qua cùng tiểu bảo giống nhau biểu hiện tốt đẹp thiện ca nhi, còn lại là mắt lạnh nhìn này nhóm người. nguyên lai like ngươi cùng ai huấn, ta đây liền không tấu ngươi, ta nhất thảm, cha ta nói ta ở thượng thư phòng gây sự đem ta tấu một đốn, lúc này mông đều vẫn là đau. tuyên ca nhi xoa xoa mông nói, tiểu bảo làm ra bộ dáng giật mình, cha ngươi cũng thật hung, cha ta chính là huấn ta hai câu. ngươi mông còn đau không? ta nơi này có thuốc mỡ, ngày thường té ngã đụng vào, sát một sát liền không đau. ta nương cho ta thượng dược, chính là còn đau, ta đây đem thuốc mỡ cho ngươi mượn dùng. bên này nói bên kia tuyên ca nhi bên người tiểu thái giám tiểu hỉ tử đã đi lên tới nói tạ sâm công tử nô tài nơi này mang theo dược đâu vương phi nương nương ra tới khi nói qua cách một canh giờ cấp tiểu công tử sát một lần liền không cần ngài tuyên ca nhi trách mắng muốn ngươi nói nhiều tiểu gia chính mình sẽ không nói lại hỏi tiểu bảo ngươi này dược hữu dụng sao ta nương cho ta sát giống như không dùng được cái này tuổi tác tiểu gia hỏa là ghét nhất người khác bao biện làm thay Giống như có vẻ hắn sẽ không nói dường như, khẳng định có dùng, vậy, ngươi cho ta mượn dùng dùng một chút, ta này mong chờ lát nữa khẳng định ngồi không được, cha ta quá độc ác, đánh xong ta còn để cho ta tới trong cung đi học, đáng thương hài từ, tiểu bảo đột nhiên phát hiện tuyên ca nhi đặc biệt hảo chơi, trước kia cảm thấy hắn chính là cái tiểu ác bá, lại ngang ngược lại không nói đạo lý, hiện tại nghe hắn một ngụm một cái tiểu ra, kia đáng yêu bộ dáng đừng nói nữa. Tiểu bảo đôi ám Thập nhất duỗi tay, ra vẻ thái giam ám Thập nhất thành, thật từ trong lòng ngực móc ra một cái tiểu bình xứ, đưa cho hắn, tiểu bảo đem bình xứ cấp tuyên ca nhi, tuyên ca nhi cào hạ đầu, khó xử nói, ngươi cho ta, ta cũng sát không được, tiểu bảo giúp người làm niềm vui nói, chúng ta đều có thể giúp ngươi, hảo hảo hảo, ta xem cái này có thể có, sau đó mấy cái tiểu đoàn tử liền tìm địa phương giúp tuyên ca nhi sát dược đi. Tiểu hỷ tử tưởng cùng qua đi đều bị tuyên ca nhi cấp đuổi trở về, nguyệt nguyệt cũng tưởng cùng, làm ngọc, thiền cập kéo lại, cô nương, không thể qua đi, này thượng thư phòng trước cửa vô che vô chắn, không có biện pháp tiểu bảo mấy cái ở góc tường chỗ vây quanh cái vòng, giúp tuyên ca nhi chống đỡ, người mau chút, đợi chút tiên sinh khẳng định liền tới rồi, tuyên ca nhi lập tức kéo quẩn, lộ ra mông nhỏ trứng, tiểu bảo cho hắn này nhanh nhẹn bộ dáng. Sợ tới mức nhảy dựng, ngươi nhanh lên nha, cỏ sát cái gì, mấy cái tiểu đoàn tử đều nhìn tiểu bảo, bọn họ cũng sẽ không thay, người thượng dược, tiểu bảo lúc này mới vuốt cái mũi tiến lên đi cấp tuyên ca nhi sát dược, hắn đảo một đống thuốc mỡ, đồ ở tuyên ca nhi trên mông, tuyên ca nhi nhè răng trợn mắt, vừa muốn khóc cái mũi, cha ta thật tàn nhận a, tiểu càn xa xa đi tới, liền nhìn thấy như vậy một bộ tình hình, tiểu hoàng tôn nhóm đây là đang làm cái gì? mấy cái tiểu đoàn tử kinh hoàng thất thố, hạo ca nhi thúc dục tuyên ca nhi, càng thúc dục tuyên ca nhi càng là nhất không nổi quần vốn dĩ hắn liền sẽ không xuyên quần, chỉ biết thoát. tiểu bảo không có biện pháp, tiến lên giúp hắn tam hạ hai hạ đem đai lưng cột chắc, vài người mới hoang mang rối loạn vội vội đi đường trước, xếp thành một loạt, chắc tay thi lễ hành lễ, tiến sinh hào đại càn xưa nay chú ý tôn sư trọng đạo. Cho dù là hoàng tôn cũng giống nhau, ngày hôm qua buổi sáng học tam tự kinh, buổi chiều hoàng cảnh đế liền truyền lời làm người giáo tiểu gia hỏa nhóm quỷ củ, đi theo học mấy lần, hôm nay, đảo cũng nhớ rõ, còn ra dáng ra hình, tiêu cản gật gật đầu, hàn lâm viện phái người tới cấp các hoàng tôn đi học đều là thay phiên tới, hôm nay vừa lúc đến phiên hắn, hắn dẫn đầu bước vào đường chung, mấy cái tiểu đoàn tử mới theo ở phía sau nối đuôi nhau mà nhập. Hành tẩu chi gian, tuyên ca nhi trộm cùng tiểu bảo nói, ngươi dược thật dùng được, ta về sau cùng ngươi hảo, chơi đùa đều mang theo ngươi. Tiểu bảo yên lặng nhìn hắn liếc mắt một cái, nếu không phải không nghĩ bị. Người xa lánh đương cái dị loại, không phải sợ nguyệt nguyệt bị vô cớ khi dễ, đương hắn kiên nhận hống này tiểu phá hài tử. Tiểu phá hài tử còn không tự giác hỏi, ngươi như thế nào không nói lời nào, tiểu bảo chỉ có thể đáp, mau vào đi, đừng làm cho tiên sinh đợi. Bởi vì tuyên ca nhi cùng tiểu bảo hảo, hôm nay tiểu bảo đảo không hề giống ngày hôm qua như vậy, chỉ có hắn cùng nguyệt nguyệt chơi. Tuyên ca nhi có hai cái tùy tùng, ngô vương ra hai cái tiểu công tử, dụ ca, nhi cùng tỷ ca nhi, tuyên ca nhi nếu cùng tiểu bảo sử hảo, bọn họ tự nhiên cũng liền cùng tiểu bảo sử hảo, đến nỗi hạo ca nhi cùng hàn ca nhi, hạo ca nhi không giống hắn cha an vương là cái đà mưu túc trí, đảo giống tựa cái ngốc bạch ngọt hoa hoa. Rõ ràng so tuyên ca nhi đại, nhưng thích nhất đi theo tuyên ca nhi mông mặt sau, hàm ca nhi nhưng thật ra còn có chút không muốn, bất quá ngại với cưỡng bức tuyên ca nhi nói, xem thường tiểu bảo, chính là xem thường tiểu ra, cũng, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu tiểu bảo, đến nỗi thiện ca nhi vẫn là một bộ xa rời quần chúng bộ dáng, ai cũng không muốn phản ứng, tiểu bảo dù sao cũng là cái thành nhân ruột. Nhưng nháo không ra ngươi không cùng ta chơi, ta không cùng ngươi chơi ấu chỉ thủ đoạn, đảo cũng kêu lên hắn một lần, đáng tiếc thiện ca nhi căn bản không phản ứng hắn, tiểu bảo nhưng thật ra không khí, ngược lại tuyên ca nhi bực, hắn tự nhận tiểu bảo hiện tại là ở hắn cánh chim bảo hộ phạm vi dưới, không cho tiểu bảo mặt, chính là không cho hắn mặt, sau đó tiểu phá hài nhi thành công liên hợp hạo ca nhi mấy cái tiểu thí hài, đem thiện ca nhi cấp cô lập. Giữa chưa dùng bữa thông khí thời gian Lại là một bộ cảnh tượng Có vừa ăn biên chơi Có biên đánh biên nháo Nghe lời như thiện ca nhi Hàm ca nhi Cũng là làm bọn nô tỉ uy cơm Chỉ có tiểu bảo mang theo nguyệt nguyệt độc ngồi một án Ngọc thiền giúp hai cái đem thiện dọn xong Hai người liền từng người cầm lấy bạc đũa Ăn lên Trước kia nguyệt nguyệt cũng là làm bọn nha hoàng uy cơm Từ khi đi tấn vương phủ Ở tiểu bảo cùng giao nương dẫn đường hạ Đã xe chính mình ăn cơm Tuyên ca nhi khóe miệng còn dính gạo Gào thét mà đến Gào thét mà đi Chạy trốn giống cái tiểu gió xoáy Tiểu hỉ tử cùng cái kia cung nữ vẻ mặt đau khổ Ở phía sau truy Hắn chạy tới Các ngươi ăn cái gì Có thể ăn cái gì Đồ ăn đều là giống nhau Hoàng cảnh đế tự mình phân phó Từ ngự thiện phòng đưa tới đồ ăn Bất quá Tiểu bảo lại là mang theo một cái hộp nhỏ ăn sáng Đây cũng là cùng tấn vương học Ăn sáng là dầu chiên tiểu cá bạc cùng rau ngâm, tiểu cá bạc bị tạc đến hương tô ngon miệng, rau ngâm là phòng bếp nhỏ đặc chế, ăn với cơm tốt nhất bất quá, có thể hay không cho ta nếm thử, trước nay không cùng người thảo quá đồ vật ăn tuyên ca nhi, tựa hồ còn có chút ngượng ngùng bộ dáng, tiểu bảo nói, ngươi hảo hảo ăn cơm, đừng chạy loạn, ta liền phân ngươi, còn không phải là chính mình, ăn sao, tiểu ra cũng sẽ... Sau đó tuyên ca nhi liền tiếp đón tiểu hỷ tử đem hắn thiện cung cấp đoan lại đây, khác chí một cái ghế ngồi xuống, tiểu bảo nhìn Ngọc Thiền liếc mắt một cái, Ngọc Thiền liền bưng cái hộp nhỏ hướng tuyên ca nhi cái đĩa lột một ít, tuyên ca nhi duỗi tay liền thượng, một cái tiểu cá bạc xuống bụng, ăn ngon, bên kia mấy cái thấy vậy, đều chạy tới, chúng ta ngồi một chỗ đi, ta xem các đại nhân ăn cơm đều là một bản đồ ăn, chúng ta này đó đồ ăn thấu. Một hấu, cũng là một bàn đồ ăn, cứ như vậy, mấy cái tiểu đoàn tử ghé vào cùng nhau, ngươi ăn ta, ta ăn ngươi, có rõ ràng chính mình trước mặt có, còn chuyên môn đi người khác trước mặt gắp đồ ăn, một chút cũng chưa tự giác mấy nhà cha đều là đối thủ một mất một còn, đặc biệt là tiểu bảo mang đến ăn sáng, trước hết bị quét sạch sẽ, còn sôi nổi đều nói tốt ăn, làm tiểu bảo ngày mai còn mang. Nhưng đem lẫn nhau bên người bọn thái giám cung nữ cấp sốt ruột, chán thượng ra một, tầng hãn, dùng bãi thiện, lại chơi đùa trong chốc lát, liền đến buổi chiều khóa thời gian, hôm nay mấy tiểu tử kia so hôm qua mạnh hơn nhiều, xem ra về nhà đi bị quản giáo một đốn, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút tác dụng, chẳng sợ không cần tâm đi học, bọn họ cũng đều thành thành thật thật ngồi, liền tuyên ca nhi một cái tương đối hành xử khác người. Phía trước dùng bãi thiện hắn từ trong bụi cỏ tóm được một con châu chấu, liền ghé vào trên án thư chơi châu chấu, một con. Châu chấu bị hắn suất chơi hơn một canh giờ, đến thượng thư phòng thả học còn không có đùa chết. Hâm mộ đi, trung gian nghỉ ngơi thời điểm, dẫn theo châu chấu chân nhi, tuyên ca nhi khoe khoang nói. Bên cạnh dụ ca nhi cùng hạo ca nhi liên tục gật đầu, bọn họ mau nhàm tràn đã chết. Ở bên cạnh xem tuyên ca nhi chơi châu chấu, miễn bản nhiều hâm mộ. Nhà ta có khúc khúc, ta ngày mai mang khúc khúc tới, Tỷ ca nhi nói, vấn đề là, tiểu tử ngươi dám mang đến, trở về không sợ bị, đánh sao, mấy cái chính nghị luận, có người đưa tin hoàng cảnh đế tới, tuyên can nhi vội đem châu chấu nhét vào tiểu hỷ tử trong tay, thành thành thật thật đi theo tiểu bảo bọn họ đi cửa chạm hào, cấp hoàng tổ phụ thịnh an, hoàng cảnh đế bước đi tiến vào, ở mấy cái tiểu đoàn tử trước mặt tạm dừng hạ. Mới đi sớm đã dọn xong ghế trên ngồi xuống, hoàng tổ phụ tới khảo giáo các ngươi công khóa, hôm nay đều học cái gì, tiếu càn trước đáp, đáp xong rồi, hoàng cảnh đế nhất nhất, trừ bối hôm nay sở học nội dung, chứ bỏ tiểu bảo hiền lành ca nhi ngâm nga lưu sướng, hàm ca nhi bối đảo cũng đều đối, chính là gập gần, đến nỗi mặt khác mấy cái căn bản bối không ra, hoàng cảnh đế đảo cũng không huấn trách bọn họ, nói, tuy là học vẫn không học giỏi. Nhưng thấy các ngươi huynh hữu đệ cung, ở Trung Hòa Thuận, chấm lòng rất an ủi, đây là khen, chỉ có tiểu bảo biết hoàng cảnh đế rốt cuộc ở khen cái gì, người rốt cuộc là tuổi lớn, đều thích phía dưới vãn bối, nhóm ở bên nhau hảo hảo, này đại để chính là hoàng cảnh đế trọng khai thượng thư phòng ngụ ý nơi, giao nương hôm nay đi khánh vương phủ, nàng đảo cũng không che lấp, tương lai ý nói một lần, kỳ thật chuyện này đối tiêu kế nhu tới nói là gái đúng chỗ ngứa. Tiếu đại gia Tiếu Càn chính là Hàn Lâm Viện Hầu Giả, Tiểu Hoàng Tôn Nhập Thượng thư phòng niệm thư tin tức tự nhiên giấu không được hắn, đáng tiếc Diễm Ca Nhi tuổi xấu hổ, Hoàng Cảnh Đế nói chính là năm tuổi Nhập Thượng. Thư phòng, nhưng Diễm Ca Nhi bất quá bốn tuổi nhiều điểm, nếu là Khánh Vương ở trong phủ, đi cầu xin Hoàng Cảnh Đế này căn bản không xem như sự, mấu chốt là trong nhà không cái nam nhân, tổng không thể làm Tiểu Kế nhu đi, con dâu tìm công công nói chuyện vốn chính là đi qua giới hạn. Càng không cần phải nói tiêu kế nhu hiện tại đã không phải hoàng gia người, tuy việc này không vài người biết, hoàng cảnh đế bên kia lại là biết đến, tiêu kế nhu cũng không mặt mũi đi, nàng chính. Suy nghĩ suy nghĩ đi cầu xin giao nương, này giao nương liền tìm tới cửa tới, giao giao, ta thật không biết nói cái gì mới hảo, thật là cảm ơn ngươi, được rồi, ngươi cùng ta nói chuyện này để làm gì, diễm ca nhi là cái hảo hài tử, hắn tức là muốn học. Tự nhiên là tốt, vì thế ngày kế, diễm ca nhi liền cùng tiểu bảo tổng cộng vào cung, đều là hoàng tôn, lường trước tấn vương khai cái khẩu hẳn là sẽ không khó, cho nên tiểu kế nhu trước mang theo diễm ca nhi cùng châu châu tới, tấn vương phủ, tới rồi sau chờ tấn vương bên này ra cửa, lâm phải đi khi châu châu không vui, chính là xảo muốn cùng ca ca cùng đi, bởi vì nàng xem nguyệt nguyệt đều đi, hơn nữa nàng cũng tưởng cùng nguyệt nguyệt chơi. Nguyệt Nguyệt nhìn Châu Châu liếc mắt một cái, do dự đối Tiểu Bảo nói: Tiểu Bảo ca ca, nếu không ta ở nhà ngốc đi, ta hôm nay bồi Châu Châu ở nhà chơi, ta xem cũng thành, hai hải tử cùng chơi, cuối cùng có cái bạn. Thấy vậy, Tiểu Bảo chỉ có thể đáp ứng rồi. Hắn trong lòng cũng có mấy tháng Nguyệt đi không được vài lần, liền tính hiện tại có thể kiên trì xuống dưới, lớn chút nữa làm theo đạt được khai. Cứ như vậy, Tiểu Bảo cùng Diễm Ca Nhi vào cung. Nguyệt Nguyệt cùng châu châu còn lại là lưu tại trong nhà, đại để là sau khi trở về cũng chưa hỏi ít hơn nhà mình hài tử, hôm nay mấy cái tiểu đoàn tử đều là đại biến dạng, nhất rõ ràng chính là thiện ca nhi, hôm qua hắn còn một bộ lười đến phản ứng đại gia bộ dáng, hôm nay nhưng thật, ra biết thấu đi lên cùng đại gia một chỗ, thế vậy, tiểu bảo có chút phức tạp, đại nhân tâm tư cùng thái độ đã chịu trực tiếp ảnh hưởng chính là trong nhà hài tử. Hoàng cảnh đế hôm qua nói huynh hữu đệ cung, hôm nay quả nhiên liền huynh hữu đệ cung, từ khi lần trước kỳ thi mùa xuân xong việc, hoàng cảnh đế nhất chiêu giết gà dọa khỉ, gần nhất Chư hoàng tử đều thập phần an phận, cũng đều không ngu, đều học khởi tấn vương mỗi ngày thượng giá trị điểm mão hạ giá trị hồi phù, chỗ, nào đều không đi, diễn xuất với dĩ vãng quả thực là đại biến bộ dáng, mà liền tại đây vào đầu thượng, huệ vương thế tử muốn đại hôn. Đối tượng là tĩnh Đức Hầu Phủ Gia Khuê Nữ, cũng là Huệ Vương Phi nhà mẹ đẻ chất nữ, triệu tộ lần này hôn sự làm được tương đối vội vàng, chờ bên ngoài nghe được động tĩnh đã hạ sính, mà hôn kỳ liền định ở một tháng sau, đến nỗi vì sao sẽ như vậy cấp, theo truyền lưu nói là Huệ Vương Phi vẫn luôn ốm đau không dậy nổi, thuốc và kim châm cứu võng, hiệu, thật sự không có biện pháp, thế tử triệu tộ tính toán xung hỉ cứu mẹ ruột. Bởi vì việc này, triệu tộ lại đến hiếu danh, mỗi người đều khen này chính là con người trí hiếu, loại này tên tuổi hạ, phía trước một nữ nhị gạo danh nhưng thật ra rửa sạch không ít, cho dù có những người đó âm thầm mắng hoang đường, cũng đều hướng về phía Huệ Vương đi, nhắc tới Huệ Vương thế tử lại là tiếc hận không thôi, thẳng nói đều là bị đương cha cấp chậm trễ, Huệ Vương phủ, gỗ lê vàng như, ý vân văn dường bạc bổ thượng. Nằm một cái hình dung khô gầy nữ nhân, nếu là không chỉ ra này thân phận, ai cũng lường trước không đến người này chính là đã từng thái tử Phi, đương nhiệm huệ vương Phi Ngô Thị. Ngô Thị tuy sinh đến không tính là khuynh thành chi sắc, nhưng cũng là đoan trang tú lệ, mà như thế lại là sắc mặt vàng như nến, da bọc xương, gầy đến dọa người, thế tử triệu tội lập với giường trước, thanh âm ôn hòa nói, mẫu Phi, nhi tử đại hôn chính là năm ngày sau vọng ngài bệnh có thể mau chóng hảo lên. Yên Nhi là cái ôn hòa tính tình, phẩm hạnh đoan chính là khi định có thể hảo hảo hiếu thuận ngươi. Triệu Tộ nói rất nhiều lời nói, từ xính lê tặng cái gì đến tân phòng an bài ở đâu chỗ đến Ngô gia bên kia là cái gì phản ứng, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ có chút quá mức. Bên cạnh Nha Hoàn nhìn thấy như thế săn sóc tỉ mỉ thế Tử Gia đều là trong mắt dị quang liên tục, liên tục thầm nghĩ Thế Tử Gia thật là hiếu thuận. ngày đó nha. Hoàn đều là dọn nhập huệ vương trong phủ tân đổi một đám nha hoàn, nghe nói trước kia huệ vương phi bên người cung nữ, đều nhân này sinh bệnh sau tính tình táo bạo đều đổi đi. Này đó bọn nha hoàn miên man bất định, tất nhiên, là không chú ý tới nằm ở trên giường huệ vương phi trong mắt hàm chứa kinh hãi, mặt bộ biểu tình cũng có chút vặn vẹo. Ký thật cho dù các nàng thấy, đại để cũng sẽ không nghĩ nhiều, vương phi sinh đến này bệnh quá quái, cả người đều nằm liệt trên giường. Liền vừa động đều không thể động, cung tân mệt đây là sinh ở vương phủ, nếu là ở người thường ra như vậy bệnh đại khai sớm đã chết, bất quá làm các nàng tới xem, vương phi nhật tử cũng không nhiều lắm, chính là thế tử hiếu thuận mẹ ruột, như cũ lăn lộn muốn sung hỉ gì đó, mẫu phi đại để là mệt mỏi, nhi tử liền không quấy giày, còn thỉnh mẫu phi hảo hảo bảo trọng, nhi tử còn chờ ngài uống này chén tức phụ trà triệu tộ giúp Huệ Vương Phi dịch dịch chăn, lại dặn dò bọn nha, hoàn vài câu, lúc này mới rời đi, Huệ Vương Phi đột nhiên thở gậm gáp một hơi, cả người nằm liệt trên giường, nếu là lắng nghe là có thể nghe thấy thật nhỏ xương cốt rát băng tiếng vang, đây là cương đến lâu rồi, mới có thể tạo thành, nương nương, ngài lại dùng sức, mau nghỉ ngơi đi, nô tỳ giúp ngài lau mồ hôi, liền như vậy nhậm mấy cái nha đầu qua lại chuyển lau mình. Hoệ Vương Phi trong lòng một mảnh thê lương, phía trước nàng vẫn là cao cao tại Thượng Thái Tử Phi, hiện giờ thế nhưng thành như vậy bộ dáng, hắn đã chết, nghe nói bị chết thực thảm, cái này nghe nói tự nhiên là theo Huệ Vương nói, kia sự kiện mới vừa phát sinh thời điểm, Huệ Vương mỗi ngày uống say đều sẽ tới đối Huệ Vương Phi quyển cước tương thêm, lời này chính là khi đó nói, Huệ Vương Phi đã sớm không muốn sống nữa, nhưng nàng có thể hay không sống, nàng nói không tính. Hoàng gia không có khả năng mặc kệ như vậy rèm pha mặc kệ, cho nên nàng an ổn mà vượt qua kia lúc ban đầu, một đoạn nhật tử, sau đó một ngày nào đó nàng liền bị bệnh, bệnh ngày đó trong cung tới người, huệ vương phi cũng là như thế này nằm ở trên giường, con trai của nàng cũng ở, liền ở ngoài cửa, lại nhậm cầu nô tài đạp hư nàng, một chén rượu rót hết, nàng cũng chỉ có thể như vậy đếm số trời ngao nhật tử. Huệ vương phi biết chính mình sinh cái sói con, triệu tổ đánh tiểu thông minh hơn người, lại là tâm địa lãnh ngạnh, một chút đều không giống thái tử loại, bất quá trước kia, không đối chính mình, nàng không có gì cảm giác, hiện giờ huệ vương phi mới cảm giác được cái gì gọi là hàn triệt tận xương, loại này lãnh là một chút thấm đến trong xương cốt, nàng nghi tử chơ mắt nhìn chính mình bị người do thuốc, một câu không nói, lại ở lúc sau mỗi ngày sớm tối thưa hầu. Ngày ngày không kéo, thậm chí sẽ hầu hạ nàng chén thuốc, hiện giờ lại vì nàng muốn sung hỉ cưới vợ, Huệ Vương Phi lãnh, thật đến hảo lãnh, rõ ràng tháng sáu phục thiên, lại vẫn là cả, thầy lãnh, Vương Phi đây là làm sao vậy, nha hoàng sờ sờ Huệ Vương Phi ngăn không được run lên thân hình, có phải hay không lau mình lạnh, mau giúp Vương Phi đem siêm y mặc tốt, nếu là Vương Phi lại có cái cái gì. Thế tử gia khẳng định sẽ càng thương tâm hơn thế tử gia thật hiếu thuận đâu, ánh mặt trời theo nửa thấu cửa sổ cách sai bắn vào tới, trên mặt đất đầu chú một vòng lại một vòng cột sáng, Huệ Vương Phi chỉ có thể nhìn kia cột sáng trôi nổi xoay tròn bụi bặm. triệu tội đại hôn một ngày này thực mau liền đến, hôn sự tự nhiên là ở Huệ Vương Phủ làm, mấy cái Vương Phủ sôi nổi tới cửa chúc mừng, không riêng các nam nhân tới, trong nhà phụ nhân hài tử đều tới. Bất đồng trước kia, lần này giao nương, có thể thực rõ ràng cảm giác được mấy cái vương phi đối nàng thân thiện, quả thực trở thành người trong nhà giống nhau, thậm chí lôi kéo tay nàng nói không ít chuyện riêng tư, làm nàng sừng sốt sừng sốt, cuối cùng vẫn là khánh vương phi cho nàng giải hoặc, bởi vì hoàng cảnh đế tam phiên lần thứ hai nhắc tới huynh hữu đệ cung chi ngôn, này huynh hữu đệ cung tự nhiên không riêng chỉ các nam nhân a trong nhà phụ nhân cũng là cho nên mấy cái vương phủ ở bên nhau chưa từng có hòa thuận. Đại mang theo tiểu nhân chơi, không đánh không nháo, mỗi người miệng đều thực ngọt, cũng biết gọi người, dĩ vãng đều có phải hay không đại nhân để điểm. chưa bao giờ sẽ chủ động gọi người, hiện giờ toàn sửa lại. đại điểm Nam Hải đều. tại tiền viện, điểm nhỏ Nam Oa cùng Nữ Hải Nhi thì tại hậu viện, cùng từng người mẫu phi một chỗ. An vương phi đám người đi thăm một chuyến huệ vương phủ, sau khi trở về một mặt dùng trà. Một mặt nói nhàn thoại, mấy cái tuổi tác không sai được nhiều ít tiểu hoa nhi, thì tại cùng nhau điên chơi đùa chơi, sợ là đại tẩu sống không được nhiều ít nhật tử đi. Ngô Vương Phi nói, ta nhìn mới vừa rồi kia bộ dáng, chỉ sợ là không thể hảo, cho dù là an Vương Phi, cũng không khỏi có. Chút cảm thán, mấy cái phụ nhân đều có chút trầm mặc, ngày ấy trong cung phát sinh sự, các nàng đều biết, lường trước Ngô Vương Phi chỉ sợ là sống không được. Chỉ là vẫn luôn không gặp tiếng gió, trăm triệu không nghĩ tới chuyện xảy ra cách một năm lâu đã xảy ra, nàng cái dạng này, tồn tại so đã chết khó chịu, còn không bằng đã chết, lỗ vương phi nói, lời nói là có chút khó nghe, nhưng xác thật là như vậy cái lý, hảo hảo, không nói nàng, ngày đại hỉ nói này đó không vui, làm chi, liêu chút khác, sau đó mấy cái phụ nhân lại bắt đầu liêu khác để tài, giao nương cùng tiếu kế nhu đúng rồi cái ánh mắt. Trong mắt đều có chút hưu quạnh, mà cùng lúc đó, tiền viện tấn vương đám người bên kia cũng là một mảnh hài hòa, bao gồm huệ vương, dĩ vãng thích nhất nói chút lỗi thời nói, đại để hôm nay là nhi tử thành thân, cũng thu liễm không ít, đại vương tổng cảm giác tấn vương đang xem chính mình, bất động thanh sắc vọng qua đi vài lần, tấn vương đều không, có xem hắn, cuối cùng một lần, hắn thật sự nhịn không được, hỏi, lão ngũ, ngươi tổng xem ta làm chi? Tấn Vương nhìn hắn, chớp chớp mắt, Tấn Vương còn chưa nói lời nói, lỗ Vương nhưng thật ra nói thượng, tam ca, ngươi cảm thấy ngũ ca giống tựa thích nhìn chằm chằm người xem tính tình, mặc là ngươi tầm thường bị cô nương xem nhiều, có chút mẫn cảm quá độ, này cái gọi là cô nương ứng ở một cái chuyện xưa, mấy cái huynh đệ đều biết, nhắc tới việc này đều đều nở nụ cười, đại, Vương nói, bãi bãi bãi, ngươi liền sẽ lấy tam ca trêu ghẹo. Hắn bật cười mà lắc lắc đầu, giống tựa phi thường bất đắc dĩ, hắn sinh đến mặt chữ điển tế mục, huyền gan mũi, hậu môi, tổng thể tới nói đại vương là huynh đệ mấy cái trung diện mạo nhất trung hậu thành thật. Trời sinh một chương an phận mặt, vừa không giống hoàng cảnh đế, cũng không giống ngụy hoàng hậu, đừng nhìn huệ vương hiện tại béo đến đi rồi hình, trước kia huệ vương không béo phì phía trước, cũng là sinh, đến tuấn Mỹ vô chủ tập hợp hoàng cảnh đế cùng ngụy hoàng hậu sở hữu ưu điểm. Nhưng thật ra đại vương từ sinh hạ tới liền không chấp mắt, huynh đệ hai người quả thực không giống như là đồng bào huynh đệ, này cười nháo đề tài tự nhiên liền xóa qua đi, cũng không có người nhắc lại, nhưng lúc sau đại vương lại là cố ý vô tình mà tổng đi xem tấn vương, thả không đề cập tới này đó, dùng thôi rượu mừng, chờ giao nương cùng tấn vương trở lại tấn vương phủ, thiên đã đại đen, rửa mặt, thay quần áo sau. Hồng lộ phùng một phong thơ tới, nương nương, tấn châu bên kia cho ngài gửi thư, vừa nghe là tấn châu, giao nương lập tức đem tin lấy lại đây xem, quả nhiên là tỷ tỷ gửi thư, năm trước cửa ải cuối năm phía trước, giao nương làm người hướng tấn châu bên kia tặng một xe lễ, thuận đường báo bình an cũng kể ra tình hình gần đây, áp xe hộ vệ khi trở về cung cấp giao nương mang theo tin, tin nói Huệ nương cùng Diêu Thành đều thực hảo, mấy cái tiểu nhân cũng đều. Thực hảo, làm giao nương đừng lo lắng, hảo hảo quá chính mình nhật tử. Này phong thư nội dung cùng phía trước kia phong không còn bất đồng, bất quá nhiều vài món tiểu thú sự. Đem giao nương xem đến vừa muốn cười vừa muốn khóc, cười cười nước mắt liền ra tới. Nàng tưởng tỉ tỉ, tấn vương một tay đem nàng kéo qua tới, ôm, ngươi nếu thật muốn tỉ tỉ ngươi, liền tiếp nàng tới trong kinh trụ một đoạn thời gian. Giao nương sát sát nước mắt, vẫn là không được, trong kinh gần nhất nhiều chuyện như vậy, có việc cũng cùng bọn họ không quan hệ, ngươi nên sẽ không cho rằng bổn vương hộ vài người còn hộ không được, vẫn là không được. chờ tình huống hảo chút lại nói. ở giao nương trong lòng, tấn vương nên lúc này điệu thấp tốt nhất, nàng tỷ tỷ tỷ phu nhưng thật ra không sợ, nhưng nếu kia Lý Thị tới chọc phải người nào, không đến cấp tấn vương trêu chọc phiền toái, lại nói, nàng tưởng tượng đến tỷ tỷ tỷ phu tới, Lý Thị cũng tới, tức khắc liền mất đi sở. Hiệu hứng thú, không thể không nói, này lý thị cũng coi như là bản lĩnh, khắp giao nương lưu lại nhiều như vậy bóng ma tâm lý. Bất quá giao nương cùng Tấn Vương nói chuyện lúc này, cũng không biết diêu ra người hiện giờ đã ở trên đường, không riêng có diêu ra người, còn có tô ra người, nhắc tới cái này, liền xả đến giao nương năm trước hướng Tấn Châu đưa kia một xe lễ, kỳ thật việc này cũng là Tấn Vương an bài, giao nương trong miệng chưa nói, kỳ thật trong lòng ngọt hảo chút. Thời gian, vì thế Tấn Vương lại thu hoạch rất nhiều mỹ nhân ân, đương nhiên nơi này tạm thời không đề cập tới. Năm lễ tự nhiên không riêng gì cấp diêu ra, tô ra bên kia làm giao nương nhà mẹ đẻ. Cho dù giao nương đối tô tú tài bọn họ trong lòng có ngăn cách, nhưng làm nữ nhi cũng không có khả năng chẳng quan tâm, cho nên năm lễ còn có cấp tô ra một ít, bất quá so với cấp diêu ra lại là thiếu không ít. Nhưng vừa lúc chính là này năm lễ mới dẫn phát rồi trận này sự, đại tàu. Chu thị đã sớm nghe được chút tin đồn nhảm nhí nói là cô em chồng phàn cao chi, chỉ là rốt cuộc là tin đồn nhảm nhí, làm không được số, nàng đảo cũng đi qua diêu ra trong tối ngoài sáng tìm hiểu, tô tuệ nương căn bản không muốn nói cho nàng, vì thế việc này cũng liền buông xuống, lần này năm lễ đưa qua đi, cho dù giao nương đã là nhặt nhất không chớp mắt đưa, nhưng đường đường vương phủ đưa ra đi đồ vật, sao có thể sẽ qua kém, này không phải chui vào Chu thị trong lòng, chính. Là cùng diêu ra bên kia rằng co, vừa vặn diêu ra bên kia có cái không bớt lo lý thị, tuy lý thị hiện tại đã bị dọa đến không dám đi truy cứu nữ như thế nào, nhưng cũng không đại biểu nàng nguyện ý nhìn đến tô giao nương hảo, rõ ràng chú thị người này chính là điều hút máu loãng đỉa, có tô giao người xuất đầu cấp này thêm chút phiền toái, lý thị ước gì, vì thế nàng liền đem giao nương cấp vương ra làm thiếp, ở trong vương phủ rất được sủng, kia mặt lạnh vương ra nhưng bảo. Bối nàng, còn cấp vương ra sinh đứa con trai, ba hoa trích tròe nói cho chu thị nghe, chu thị vừa nghe, này còn phải, nàng kia cô em chồng thế nhưng phát đạt, nàng liền biết nàng kia cô em chồng không phải nhân vật đơn giản, này không phải ứng nhiệm, tấn vương, tấn châu vương, ông trời, chu thị về nhà vừa nói, cũng đem tô ra người cả kinh không nhẹ, liền tô tú tài như vậy khinh thường a đổ chi vật toan hủ người, hợp với nhiều ngày trợ lý dạy học sinh cũng luôn là thất. Thần, Chu thị cùng Tô Ngọc thành tính toán, muội muội phát đạt, tự nhiên muốn dìu dắt huynh tẩu, bọn họ lập tức liền nghĩ đến đến cậy nhờ, nhưng giao nương đi địa phương quá xa, thế nhưng ở kinh thành, hai người trong tay không có tiền, lại không ra quá xa nhà, như thế nào cũng không dám tùy tiện lên đường, vì thế không khỏi đem chủ ý động ở Tô Tú Tài trên người, hai người cũng là rõ ràng chính mình đã muội tử không tốt. Liền hai người đi khẳng định sẽ là không được cái gì, hảo, nhưng nếu là cha mẹ ra mặt liền không giống nhau, tô tú tài còn muốn trợ lý, nơi nào nguyện ý ra xa nhà, không thể không nói tô ngọc thành người này tuy là ham ăn biếng làm, không có gì bản lĩnh, nhưng cũng là có chỗ đáng khen, đó chính là mồm mép lưu, hắn hống tô tú tài, kinh thành chính là thiên tử dưới chân, tấn vương là hoàng đế nhi tử. Cha ngươi không phải vẫn luôn tưởng chúng cử làm quan lão ra sao, hiện giờ con rể chính là thiên hạ lớn nhất quan lão ra, có tốt. Như vậy con rể, còn sợ làm không được quan, không thi đậu cử nhân, vẫn luôn là tô tú tài trong lòng lớn nhất tiếc nuối, đến nỗi kia tiến sĩ, hắn là tưởng cũng không dám tưởng, mà làm quan càng là hắn trung quy mộng tưởng, 10 năm nghèo khổ đọc được đế vì cái gì, nói trắng ra là còn không phải là vì biến dân làm quan. Tô Tú Tài động tâm, việc này liền dễ làm, người một nhà thương lượng thương lượng, liền đi tìm Diêu ra người, kỳ thật là tìm Diêu thành, nói trắng ra là này, toàn ra sống cả đời, xa nhất địa phương liền không ra quá lâm vân huyện, kinh thành bọn họ muốn đi cũng không biết lộ, từ năm trước ma đến năm nay, Huệ Nương không đáp ứng, Diêu thành tự nhiên cũng không dám đáp ứng, sau lại Tô Tú Tài bực, làm nhi tử phóng lời nói. Nếu nữ nhi con rể không giúp đỡ, bọn họ liền chính mình lên đường, huệ nương bất đắc dĩ, cũng là sợ này nhóm người đi, muội muội lại là cái loại này mềm tính tình ứng phó không được, chỉ có thể đáp ứng xuống dưới, mà rõ ràng đây là một hồi tuồng, lý thị tự nhiên không cam lòng lạc hậu, cuối cùng hai nhà người thêm lên mười mấy khẩu người cùng lên đường, này lên đường công việc tự nhiên là Diêu thành chuẩn bị, hắn hiện giờ đã là lâm vân huyện tổng bộ đầu. Huyện Thái Gia cũng đến bán vài phần mặt mũi. Vừa nghe nói Diêu Gia người đây là thượng kinh thăm muội muội cháu ngoại trai, Huyện Thái Gia liền giúp đỡ đả thông khớp xương, làm tô Gia người đi theo trạm dịch người đi. Ngày trạm dịch vốn chính là truyền lại quan phủ công văn cập lui tới quan viên cùng với người nhà. Trên đường ăn ở thay ngựa mà chỗ, chỉ cần có quan phủ ra cụ công văn, không riêng trên đường an toàn có bảo đảm, liền ăn ở đều là miễn phí. Chính là loại này đi phát tốc độ đặc biệt chậm, bởi vì mỗi đến một chỗ, đều đến chờ, cũng bởi vậy diêu tô hai nhà người ba tháng lên đường, đi đến tháng sáu còn chưa tới, tân hôn ngày kế, triệu tộ mang theo tiểu ngô thị tiến cung tạ ơn, ấn lệ, triệu tộ đi, trước càn thanh cung, tiểu ngô thị tắc đi khôn ninh cung, càn thanh cung, hoàng cảnh đế mới vừa hạ chiều, một thân minh hoàng sắc chiều phục còn không có thay cho, người có thể thành thân. Chấm cung cuối cùng là yên tâm, làm hoàng tổ phụ nhớ lo lắng, chính là tôn nhi tội lớn, hoàng cảnh đế vỗ vỗ hắn bả vai, không thể nói như vậy, chấm vốn là muốn cho ngươi tuyển cái tốt, ai từng tưởng ngươi mâu phi thế nhưng sinh bệnh nặng, như thế như vậy cũng hảo, ngươi cũng coi như là, hết một phần làm người tử hiếu tâm, chính là ủy khuất ngươi, này ủy khuất chi ngôn, tổ tôn hai người đều minh bạch là có ý tứ gì. Tổ phụ khen, tôn nhi chịu chi hổ thẹn, tôn nhi cũng không ủy khuất, mau đi hoàng hậu chỗ đó đi, chấm liền không nhiều lắm lưu ngươi, triệu tổ gật gật đầu, liền khom người cáo lui, nhìn ra được hắn tâm tình tựa hồ không tồi, hoàng cảnh đế nhìn hắn bóng dáng, trong mắt ẩn ẩn có thất vọng lướt qua, hắn đột nhiên đứng lên, qua lại đi rồi một vòng, triệu gia nam nhân đặc có hẹp dài đôi mắt nhìn cửa điện ngoại, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thượng thư phòng bên kia, còn hảo đều hảo đều hảo tiểu hoàng tôn nhóm đều thực chăm chỉ khắc khổ, đặc biệt là tiểu bảo công tử, tông đại nhân nói có thể dịch đến bên kia, nhưng lý đức toàn dừng một chút, lại nói, nhưng tiểu bảo công tử hắn không muốn, nói liền tưởng đãi ở bên này, bên này cùng bên kia bất quá là đối thượng thư phòng một cái phân chia, tỉ như bên kia, chính là chỉ ra chỗ sai kinh thượng thư phòng. Bên trong đều là trong vương phủ phù hợp tuổi các hoàng tôn, bên này còn lại là lúc trước hoàng cảnh đế, bởi vì lỗ vương mấy cái đưa ra làm trong phủ điểm nhỏ nhi hài tử cung tới, mặt khác tích ra một chỗ, hai người khác nhau chính là, người trước sư phó có định số, đều là một thế hệ đại nho, học thức uyên bác người, thả giáo thụ nội dung thập phần bao la, cũng càng thêm nghiêm cẩn, mà người sau chính là chơi đùa, sư phó tuy cũng là hàn lâm viện ra tới. Rốt cuộc kém một tầng, tông mục lời nói có thể đem tiểu bảo dịch qua đi, cũng chính là cho rằng hắn thông tuệ hoàn toàn vượt qua tuổi giới hạn, lại tiếp tục đãi ở bên này lãng phí thời gian, có chút lãng phí, đáng tiếc tiểu bảo không muốn, hoàng cảnh đế nghe xong bật cười, tiểu bảo kia hài tử gần nhất cùng mặt khác mấy nhà hài tử cảng tình không tồi, Lý Đức Toàn gật gật đầu, trên mặt không cấm mang theo điểm cười, tiểu bảo công tử là cái nhân nghĩa. Tuổi tuy nhỏ, nhưng nhìn ra được có tình có nghĩa, tiền đồ không thể hạn lượng, thượng thư phòng mỗi ngày đã xảy ra cái gì, đều sẽ trước báo danh lý đức toàn nơi này tới, hắn tự nhiên rõ ràng này hết thảy Nghiêm túc tới nói, tiểu bảo hiện giờ ở bên này thượng thư phòng, đã là dẫn đầu tồn tại, rõ ràng mấy cái hoàng tôn chung, còn có so với hắn lớn tuổi không ít, nhưng cố tình chính là tin phục hắn. Mà hết thảy này, hoàng cảnh đế tự nhiên cũng biết hiểu, bãi, hắn tức nguyện, ý đãi, liền tiếp tục đợi, làm tông mục nhiều sai người từ bên cạnh chỉ điểm chỉ điểm, Lý Đức Toàn gật đầu đồng ý, hoàng cảnh đế chắp tay sau lưng, qua lại lại đi rồi vài bước, đến nỗi tộ nhi, dư lại nói hắn cũng không có nói, mà là nặng nề thở dài, bất quả Lý Đức Toàn biết, bệ hạ đây là đối huệ vương thế tử thất vọng rồi. Loại này thất vọng từ khi nào khởi, nói không rõ cũng nói không rõ, có thể là từ huệ vương một nhà dọn ra hoàng cung, thế tử một chuyến một chuyến hướng, trong cung chạy, có thể là bởi vì trong triều đình đối thế tử khen ngợi càng ngày càng nhiều, mà này khen ngợi nhiều chỉ hiếu thuận, hiếu thuận trưởng bối không sai, nhưng hắn hiếu thuận quá mức, ngược lại có loại dùng sức quá mãnh liệt cảm giác, còn có tất cả mọi người đều biết thế tử bởi vì thái tử điện hạ. Bị không ít ủy khuất, nhưng loại này cảm xúc là sẽ theo thời gian làm nhạt, nhưng thế tử lại ngoảnh mặt làm ngơ, thường thường bày ra một bộ ẩn nhẫn ủy khuất gương mặt. Một lần hai lần còn hảo số lần nhiều khó tránh khỏi khiến cho người phản cảm, một cái tương lai sẽ quân lâm thiên hạ nam nhân, lại như thế nào làm được như vậy phụ nhân dạng, cho dù hiếu thuận trưởng bối, cũng không nên là đem mỗi ngày sở hữu tâm tư đều đặt, ở như thế nào đối tổ phụ cơ thể mẹ hiện hiếu thuận. Đặc biệt trước thái tử phi hiện huệ vương phi sự, tuy lúc ấy ở đây người cũng không nhiều, nhưng cũng không phải không ai biết, cố tình hắn muốn dòng chống khua chiêng, làm ra cái sung hỷ sự, nói trắng ra là chính là cố tình làm cho người ta xem, trương hiển hiếu đạo, thuận tiện lại một lần nhắc nhở hắn nhận được ủy khuất, này nhắc nhở tự nhiên là hoàng cảnh đế, là ngụy hoàng hậu, đi oai, trung quy là đi vai Lý Đức Toàn nhớ rõ trước kia cái kia hoàng thái tôn không phải như thế. Rốt cuộc là địa vị tranh lệch khiến tâm tính thượng thay đổi, vẫn là có cái gì mặt khác nguyên nhân, cũng mặc kệ là cái gì, này đó ở bệ hạ trong mắt đều thành tỳ vết, nhân tâm nhân tính mỗi ngày đều ở biến, Lý Đức Toàn tự xưng là chính mình sống một phen số tuổi, kiến thức quá không ít đại trường hợp, hiện giờ cũng có chút xem không hiểu, đừng nói bệ hạ thở dài, ngẫu nhiên hắn suy nghĩ nhiều, cũng khó tránh khỏi sẽ than thượng một ngụm. Triệu tộ cùng tiểu mô thị còn phải về phủ cấp huệ vương vợ chồng kính trà, cho nên ngụy hoàng hậu cũng không ở lâu bọn họ, hai người chân trước đi, sau lưng đại vương liền tới rồi, hai cái nhi tử, chung, huệ vương nhất đến ngụy hoàng hậu yêu thích, bởi vì huệ vương đánh tiểu lớn lên tuấn, lại là đích trưởng tử, ngược lại là cái này chung cung con thứ không lắm đến hoàng hậu yêu thích, bởi vì đại vương đánh tiểu liền trầm mặc ít lời, miệng lưỡi vụng về chỉ tiếc là người không thể tưởng được chính là huệ vương sau khi lớn lên càng ngày càng béo cũng càng ngày càng hoang đường ngụy hoàng hậu vì hắn thao cả đời tâm cuối cùng vẫn là đem thái tử vị trí đánh mất ngược lại là cái này từ nhỏ không lắm đến chính mình chú ý con thứ từ khi trở về kinh sau cách hai ngày liền phải tiến cung tới thăm chính mình đại vương tiến vào khi ngụy hoàng hậu ánh mắt hoảng hốt không biết suy nghĩ cái gì Thẳng đến đại vương thỉnh an ra tiếng, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Đều cùng ngươi đứa nhỏ này nói không cần nhớ mẫu hậu, mẫu hậu tại đây trong cung mọi việc đều hảo. Đại vương cũng không nói gì, chính là gật gật đầu, trên thực tế loại này lời nói. ngụy Hoàng hậu không thiếu cùng đại vương nói, nhưng nàng nói về nàng nói, đại vương nên làm như thế nào liền như thế nào làm. Nhưng không thể không nói ngụy Hoàng hậu trong lòng vẫn là cao hứng, thái tử cũng không biết nói tới chủ động xem nàng. Thế nào cũng phải ngụy hoàng hậu phái người đi tam thôi tứ thỉnh, mới biết được tới một chuyến, tộ nhi mới vừa đi, đại vương hỏi, ngụy hoàng hậu gật gật đầu, vẫy tay làm đại vương ngồi xuống, đại ca ngươi thật là làm bậy, hảo sinh, xôi hài tử, bị hắn cấp chậm chế, ngụy hoàng hậu đang tiếc chính là cái gì, nàng hiểu đại vương cũng hiểu, thả không đề cập tới ngụy hoàng hậu mấy cái thân tôn tử, nàng vốn là thích nhất triệu tội. Nếu không phải thái tử không hiểu chuyện, hiện giờ nàng nào dùng sầu thành như vậy, trong chiều làm hoàng cảnh đế lập thái tử động tĩnh vẫn luôn không ngừng nghỉ quá, ngụy quốc công phủ tự nhiên sốt ruột, liền thúc giục hoàng hậu, nhưng hoàng hậu lại nơi nào có thể làm hoàng cảnh đế, chủ, đương hoàng cảnh đế ra, nói nữa nàng thân phận mẫn cảm, vốn là tại đây loại sự thượng không thể nhiều lời, ngụy quốc công ý tứ là lập đại vương vì chứ, đã thuận lý thành chương lại danh chính ngôn thuận. Nhưng ngụy hoàng hậu tư tâm vẫn là coi trọng triệu tổ, rốt cuộc đánh xem thường đại, này tôn nhi lại đủ hiếu thuận, nghĩ chính mình tư tâm, ngụy hoàng hậu không khỏi nhìn nhiều đại vương liếc mắt một cái, đại vương tuy là gục xuống mí mắt, giả vờ ở nghiêm túc nghe ngụy, hoàng hậu nói, kỳ thật hắn cảm giác được này nói ánh mắt, hắn cái này mẫu hậu tâm tư không đủ thâm, giống cái không đầu dối gỗ, trước nay là phụ hoàng nói cái gì chính là cái gì. Tuy là đương vài thập niên hoàng hậu, uy nghiêm tư thế đều có, lại là cái cái thùng rỗng, hắn tự nhiên có thể minh bạch mẫu hậu ánh mắt ý tứ, đại vương trong lòng ở cười lạnh, trên mặt lại là càng hiện bình tĩnh, nghe xong trong chốc lát ngụy hoàng hậu rông dài, liền mở miệng cáo từ đi ra khôn ninh, môn, hắn quay đầu nhìn phía sau khôn ninh cung liếc mắt một cái, xem ra ông ngoại bên kia nên cố gắng một chút, rõ ràng phụ hoàng đã thay đổi lướt qua nhi tử ý tưởng. Bằng không cũng sẽ không phế đi thái tử, như vậy nhiều huynh đệ như hổ rình mồi, chậm chê nữa đi xuống chính là ngốc tử, giao nương thu được hạ nhân truyền lời, nói là nàng cha mẹ tới, còn có chút không dám tin tưởng, nàng mới thu được tỉ tỉ tin, tin cũng không có nói chuyện này, vì xác nhận việc này thật giả, nàng làm hồng lụa đi xem, không bao lâu, hồng lụa đã trở lại, người tới quả nhiên là diêu tô hai nhà người. Hồng lụa tuy không quen biết tô tú tài bọn họ, nhưng lại nhận thức huệ nương cùng Diêu Thành, thả nghe Ngọc Thiền hình dung những người khác bộ dạng thân thể, thật đúng là nàng cha mẹ tới. Giao nương kinh hỷ vạn phần, theo bản năng đã đi xuống giường đất, đang muốn hướng ngoài cửa đi, lại không biết vì sao ngừng bước chân. Nương nương, làm sao vậy? Hồng lụa hỏi, bên, cạnh hồng phỉ mấy cái cũng cầm ánh mắt xem nàng, giao nương tại chỗ xoay vài cái vòng. Mới lại ở trên giường đất ngồi xuống, nàng trong lòng tựa hổ có chút lo âu, ngón tay thế nhưng học tấn vương không ngừng ở giường đất trên bản gõ, nàng cha mẹ tới, chu thị cùng đại ca tất nhiên cũng tới, trên thực tế giao nương càng khuynh hướng nàng cha mẹ lần này tới, khẳng định là chu thị cùng đại ca ở trong đó xúi dục, tỷ tỷ cùng tỷ phu không có khả năng đem sự tình nói cho nhà mẹ đẻ. Người, như vậy không cần phải nói từ giữa chuyện xấu tất nhiên là lý thị. Người tới không có ý tốt, giao nương đến ra như vậy một cái kết luận, nếu là người tới không có ý tốt, nàng tự nhiên không thể thúc thủ chịu chói, nhưng nàng nên làm cái gì bây giờ, tần vương lúc này không ở trong phủ, nàng cũng giống tựa không có đầu rồi bỏ. Chu thị gương mặt thật không còn có so nàng rõ ràng hơn người, đó chính là một con hút huyết đỉa, nếu là biết nàng hiện tại là trắc phi, còn cấp, vương ra sinh hai cái nhi tử. Tất nhiên sẽ làm nàng cầu tấn vương muốn bạc muốn quan, nàng khẳng định sẽ không đồng ý, bọn họ liền sẽ nói động nàng cha mẹ, nàng cha đời này lớn nhất nguyện vọng chính là chúng cử làm quan lão ra, trước kia giao nương còn cảm thấy tô tú tài trí hướng rộng lớn, theo tấn vương sau mới phát hiện quả thực là ngồi vào xem thiên, cho dù chúng cử, cũng không phải tùy tiện là có thể làm quan, muốn làm quan ít nhất đến là cái đồng tiến sĩ, này kinh. Thành mỗi năm có bao nhiêu trở dự khuyết quan viên, không có phương pháp không có tiền chuẩn bị, chỉ có thể là bị ném tơi thâm sơn cùng cốc chịu khổ. Hiện giờ nàng cha biết có lối tắt, tự nhiên sẽ không từ bỏ, hắn cha từ trước đến nay sẽ không nói mềm lời nói, chỉ biết mạnh bạo, mà nàng nương là cái nước mắt bao, như vậy mềm nhũn một ngạnh, nàng nhật tử đừng nghĩ tới, nàng nhưng thật ra còn có con đường có thể đi. Nhẫn tâm vô tình đưa bọn họ đều đuổi đi đi, nhưng việc này nếu là bị người biết, nàng thanh danh cùng tiểu bảo nhị bảo thanh danh đều đừng muốn, này dù sao cũng là hiếu vì thiên hạ trước thế đạo, giao nương đem trong đó khớp xương gác ở trong đầu nghĩ rồi lại nghĩ, mới phân phó làm hồng lụa đi cho nàng tìm siêng y, nhật nhất cũ tìm tới, hồng phỉ mấy cái còn có chút không rõ nguyên do, nhưng thật ra hồng lụa trong mắt chợt lóe minh bạch giao nương ý tứ nàng đi vào tìm một vòng thật sự không tìm được giao nương muốn xiêm y bất đắc dĩ liền đi nha hoàn trong phòng tìm cuối cùng vẫn là ở hồng nhạn trong dương phiên một thân phù hợp giao nương yêu cầu xiêm y giao nương vội vàng mặc vào lại đem trên đầu trên tay đồ trang sức đều cấp hái được chỉ chừa một cây châm cài một con vòng tay mới đi tiếp khách chỗ tấn vương phủ cửa hông một cái thính đường đang ngồi ở diêu tô hai nhà người. Nơi này là vương phủ ngày thường dùng để tiếp đãi người rảnh rỗi tạp khách địa phương, coi thân phận không đợi, như vậy địa. Phương tấn vương phủ có vài chỗ, mà nơi này thuộc về trung đẳng thiên thượng, vừa vận phù hợp giao nương một cái không được sùng ái thiếp thất thân phận. Bất quá tô ra người nhưng nhìn không ra này đó, làm cho bọn họ tới xem vương phủ chân khí phái thật xa hoa, cho dù là như vậy nhà ở ở bọn họ nơi đó, cũng là quan lão gia mới có thể trụ. Chu Thị cái này kiến thức hạn hẹp, nhìn thấy đường trung sở bãi toan chi mộc bàn hề án kỷ, thậm chí mấy tử thượng một cái bình hoa đều có, thể làm nàng liên tục chật lưỡi mà cảm thán, hận không thể lấy về trong nhà cất giấu, chỉ có diêu thành cùng huệ nương nhìn nhau liếc mắt một cái, cảm giác ra tới một ít dị thường, phải biết rằng bọn họ cho dù ở lúc trước tấn châu tấn vương phủ, nơi đó đầu bài trí cũng không phải lúc này có thể so sánh, chẳng lẽ là tấn vương phủ ra cái gì? vẫn là giao nương ra chuyện gì, huệ nương trong lòng càng khuynh hướng người sau, hận không thể lập tức nhìn thấy muội muội hỏi nàng cái tí, sầu dần mèo, trong lòng càng là đối tấn vương tràn ngập vô số phẫn nộ, nàng muội muội bởi vì hắn ăn như vậy nhiều khổ, nếu là hắn thật đối muội muội không tốt, nàng phi liều mạng với ngươi, mà tô tú tài từ trước đến nay chú trọng chính mình thể diện, hắn nhất không thể gặp con dâu như thế hò nhẹ một tiếng lại một tiếng, chú thị vẫn là không có ánh mắt, vẫn là tô Ngọc Thành nhất minh bạch hắn cha tâm tư, vội một tay đem chu thị túm lại đây ngồi, ngươi làm chi, ta nhìn xem, làm sao vậy, ta kia tiểu cô như vậy phù quý nhân nhi, đợi chút giao nương tới, ta liền cùng nàng nói làm nàng đem mấy thứ này đều cho ta, ta mang về nhà đi, tô Ngọc Thành cũng bị tức phụ kiến thức hạn hẹp tức giận đến không nhẹ, thấp giọng mắng, cho ngươi, Ngươi có thể mang về, cũng là, ta đây làm tiểu cô cấp ta bạc, dư lại nói làm tô ngọc thành cấp tre trở về, hắn nhìn xem cửa đứng nhà hoàn, lại nhìn xem tô tú tải đen mặt già, Chu thị lúc này mới héo héo đóng khẩu, đúng, lúc này, giao nương tới, nàng xuyên một thân màu hồng cánh sen sắc hạ sam, bởi vì có chút cũ, nhan sắc có vẻ thập phần ảm đạm, sơ rũ vân búi tóc. Trên đầu liền lau căn thoạt nhìn không quá tươi sáng kim cây châm, bạch bạch trên cổ tay hoàn một cái vòng ngọc, bên người theo cái còn chưa lưu đầu tiểu nha đầu, kia nha đầu thoạt nhìn lại gầy lại tiểu, còn sợ hãi rụt rè. Như vậy một bộ cảnh tượng, lại nơi nào là cái gì được sùng ái chắc phi, rõ ràng chính là liền kia gì lão ra ra, tiểu thiếp đều không bằng, chu thị trong lòng chính cảm thấy không tốt, quả nhiên giao nương còn chưa đứng yên, liền lấy khăn che mặt khóc ra tới. Cha, nương, tỷ tỷ, tỷ phu giao nương khóc đến khóc không thành tiếng, giống như vụ đánh hải đường thân thể mềm mại khẽ run, bên cạnh liễu nhi là vinh hy viện thô sử nha đầu, hiện bị trộp tới đương bên người nha đầu sai xử, vừa thấy giao nương khóc như vậy, lập tức bị dọa ngốc, người khác không biết, các nàng chính là rõ ràng vương, ra có bao nhiêu sủng ái tô chắc phi, nói là trong phủ còn có vương phi còn có hai vị trắc phi lại cùng ẩn hình người không có gì khác nhau. đặc biệt tô trắc phi đã nhân hiền lành, cung cung không tức giận lung tung, vinh hi viện từ trên xuống dưới đều thích nàng. liễu nhi cấp hoàng sợ liền tưởng khuyên, lại bị người từ bên cạnh đẩy ra. này đẩy ra nàng người đúng là huệ nương, huệ nương tiến lên một tay đem dao nương ôm lấy, giao giao, đây là làm sao vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tỷ Ngô Thị cũng đã đi tới nước mắt che phủ, có phải hay không ở chỗ này bị cái gì ủy khuất? ngươi nếu là bị ủy khuất liền cùng cha mẹ nói, giao nương vẫn là khóc, ngươi nha đầu này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? ngươi đây là muốn cho ngươi tỷ cấp chết à? tỷ, nương giao nương một mặt lau nước mắt, một mặt cường cười nói, ta không có việc gì, thật không có việc gì, chính là tưởng các ngươi, tiểu bảo đâu? huệ nương hỏi, tiểu bảo hắn, hắn ta tiểu bảo làm sao vậy? Nhị bảo đâu, ngươi nhưng thật ra nói chuyện a, có phải hay không cái kia sinh không ra hải tử vương phi, đem ta tiểu bào nhị bảo đều ôm đi, giao nương không phải không nói lời nào, nàng là không biết nên nói như thế nào, tới phía trước nàng liền nghĩ kỹ rồi hết thảy, duy độc không nghĩ tới hai hải tử như thế nào giải thích, nhưng nàng muốn nói lại thôi bộ dáng, hiển nhiên làm người nhịn không được suy nghĩ nhiều, ngô thị vốn chính là không kiến thức phụ. Nhân, cái gì vương phi vương ra đối nàng tới nói, tựa như vô tự thiên thư, chỉ biết là là so huyện Thái Gia còn đại người, đến nỗi lớn đến cái gì trình độ, vậy không biết, nàng còn biết chính mình nữ nhi là cho người làm thiếp, làm thiếp có thể có cái gì hảo, nhà nàng trụ cái kia trên đường, tiệm tạp hóa lão bản liền nạp cái thiếp, đáng tiếc trong nhà dưỡng cái cỏ cái, kia tiểu thiếp mỗi ngày buổi sáng thiên không sáng lên tới đảo bồn cầu, vội cả ngày đến vãn, trong tiệm sở. Hiếu sự làm xong mới làm ngủ, lâu lâu còn muốn bị đánh, không cho cơm ăn, ngày ấy tử quá đến nha, quả thực là nước đắng phao ra tới, ngô thị tưởng tượng đến nữ nhi hiện giờ quá đến nhật tử, trong lòng liền hối liền hận, hối chính là lúc trước liền không nên túng nhi tử đem Chu thị cưới vào cửa, hận đến là chính mình không bản lĩnh quản trụ con dâu, đem nữ nhi hại thành như vậy, nếu Chu thị không vào cửa, giao giao tự nhiên sẽ không bị đuổi đi đến riêu ra đi, tự nhiên không mặc. Sau này đó rách nát sự, nàng giao giao cũng sẽ không tao như vậy đau khổ, này còn gọi không có việc gì, ta đáng thương nữ nhi à, ta mệnh khổ nhị níu a nương không bản lĩnh, nương hộ không được ngươi, nương ngô thì ôm nữ nhi, thế lương khóc lớn lên, nước mắt ngăn không được đi xuống rớt, khóc, khóc cái gì khóc, đen đùi không đen đùi, tô tú tài tức giận đến dâu dê thẳng run run, trách mắng. Đồi thường lui tới, ngô thị sẽ đương trường liền sợ tới mức không dám lên tiếng, nghiêm túc nói đến, ngô thị là sợ tô tú tài, nàng chữ to không biết một cái, nam nhân lại là cái tú tài, tú tài lão ra địa vị là cao thượng, cho dù tô tú tài toan hủ quá mức, tô ra nghèo rất mồng tươi ngô thị cũng đối tô tú tài chẳng ngập kính sợ, này kính sợ chung còn có lấy phu vì thiên bản năng, ở tô ra tự nhiên là tô tú tài nói cái gì chính là cái gì. Có thể là trong lòng đã sớm nghẹn cháy, có thể là áp lực dưới bùng nổ, cũng có thể là đau lòng nữ nhi bản năng chiến, thắng một loại khác bản năng, ngô thị hiếm thấy không những không có im tiếng, ngược lại biến khóc biên lớn tiếng nói, ta vì sao không thể khóc, ta khóc nữ nhi của ta làm sao vậy, không phải ngươi cả ngày ghét bỏ giao giao, ta giao nhi sẽ rơi vào như vậy đồng ruộng, cho người ta làm thiếp, hai tử đều không thể chính mình dưỡng, cho người ta đương nô tỳ. Mỗi ngày bị đánh không cho cơm ăn vấn đề là ngô đại nương, con mắt nào của người thấy Giao nương mỗi ngày bị người đánh còn, không cho cơm ăn, tấn vương hồi phủ liền thu được tin tức, lập tức đã vượt qua tới, trên đường khi hắn liền trong lòng khả nghi, hiện giờ nhìn đến như vậy trạng hốn tự nhiên không có lộ diện, liền ở bên ngoài hành lang hạ đứng, cũng là vị trí này xảo, vừa vặn có căn cây cột chống đỡ, từ bên ngoài có thể thấy bên trong. Từ bên trong nếu là vị trí không đối lại nhìn không tới nơi này, tấn vương cũng liền quang minh chính đại mà lấy một đôi sâu kín mắt hướng trong đầu xem, xem, cái kia giao nương khóc đến vỉ khuất vạn phần ngã vào nương cùng tỉ tỉ trong lòng ngực, tựa như bị cha tấn tiểu tức phụ, tái kiến nàng cố y xuyên thân y phục cũ, lại ra thịt phấn quang nếu nị, trong trắng lộ hồng, nhìn không hiện thịt, khi thật trên người tất cả đều là tiểu mềm thịt mềm như bông, chân mềm hoạt, hắn thịnh nhất sở trường chỉ xoa nắn. Mỗi lần xoa nắn đến nàng chịu không nổi, nguyễn thanh xin tha, cũng là nàng kiều khí, còn chưa thế nào dạng, liền một cái hồng dấu, vết, ửng đỏ sắc một đóa phù dung hoa sấn ngọc bạch đế nhi, thấy thế nào như thế nào nhận người hiếm lạ, như thế nào liền cả ngày thiên bị đánh không cho ăn cơm, kẻ lừa đảo, ngô thị khó được khí thịnh một hồi. Tô tú tài đại để là không phòng bị, ngược lại khi yếu đi, lại nghe giao nương cho người ta làm thiếp, hải tử không thể dưỡng, nhật tử quá đến cũng khổ, hắn sắc mặt cũng trở nên phức tạp lên, trung quy là nhà mình hải tử, dưỡng mười mấy năm, làm sao có không đau lòng. Nếu là nàng thành thật nghe trong nhà nói, hà tất sẽ đi đến này một bước, trong lòng nghĩ như thế nào, lại cùng trong miệng nói ra là hai chuyện khác nhau, cũng là tô tú tài sẽ không yêu thế. Bất quá hắn trong lòng cũng thật là như vậy tưởng, nghe ngươi, nghe ngươi cấp kia gì lão ra đương thiếp, có khác nhau, việc này là Ngọc Thành tức phụ nói, ngươi quản nàng hỏi đi, lúc trước nàng cái loại này tình huống, cho người ta làm thiếp có người muốn đều là thiêu cao hương, chẳng lẽ ngươi hy vọng nàng cả đời gà không ra, chịu người chỉ trích, nói đến nói đi, ngươi chính là chỉ để ý chính mình thanh danh. Ngươi kia phá thanh danh có cái gì thí dùng, cũng liền ngươi cả ngày ôm không ném, ngô thị hôm nay cũng coi như là đại bạo phát, ai cũng không nghi tới sự tình còn chưa nói ra cái tí xỉu dần mẹo tới, hai vợ chồng ra phản đến ẩm ý, nhìn thấy hiện giờ tình huống này, tô ngọc thành sắc mặt cũng không lắm đẹp, nếu quá đến không tốt, vậy ra đi, thôi, đúng đúng đúng, ra đi, ra đi, đi, ta nhị nữ, cùng nương về nhà, ngô thị lau nước mắt. Liền đi kéo dao nương, tô tú tài cũng chưa nói cái gì, nhưng thật ra chu thị vội la lên, các ngươi đem nàng mang về làm cái gì, trong nhà cái loại này tình huống, còn có thể nhiều dưỡng một người, nàng thanh danh như vậy khó nghe, cha ngươi về sau có mặt đi ra ngoài gặp người, nương ngươi muốn cho người bị chọc cột sống quá, quay đầu lại giống tô ngọc thành, đem nàng lộng trở, về, ngươi về sau đi đương cu li kiếm tiền dưỡng nàng. Không thể không nói, Chu thị thực sẽ bấm đốt ngón tay nhân tâm, ít nhất này tô ra người một nhà tâm tư, nàng đúng rồi như lòng bàn tay, biết đối phương nhất để ý chính là cái gì, tô tú tài nhất muốn mặt, ngô thị sợ nhất láng giềng quê nhà những cái đó, tiểu tức phụ bác gái đại nương nhóm lấy nhà mình sự tranh cãi, mà tô ngọc thành chơi bời lêu lỏng quán, làm hắn đi đương cu ly, còn không bằng giết hắn, tô tú tài cùng tô. Ngọc Thành tức khắc không nói, Ngô Thị cũng có vài phần do dự, Chu Thị lại nói, các ngươi cho rằng cấp nhà giàu nhân gia làm thiếp, là tưởng có thể đi là có thể đi, kia đều là ký thân khế, muốn chuộc thân đến có bạc, nói nữa nhân gia lại không thiếu điểm này bạc, vì sao phải làm ngươi chuộc thân, sinh là người ta người, chết là người ta quỷ, đối với phú hộ nhân gia tới nói, người đánh chết cũng sẽ không làm ngươi lãnh ra đi, Chu Thị vốn là muốn đem nhà có tiền nói được. Quyền thế đại lại đáng giận lại đáng sợ đánh mất tô ra người tâm tư. Tô ra người ta nói trắng chính là bình thường tiểu dân, sợ nhất gây chuyện thị phi, lại không ngờ những lời này đưa tới Ngô Thị phản cảm cùng sợ hãi. Với Ngô Thị tới tưởng nữ nhi mặc kệ ở đâu tổng có thể sống sót, có khẩu cơm ăn. Này nhà giàu nhân gia như vậy đáng sợ, nếu là kia không thể sinh hài tử vương phi, cố ý đem nữ nhi trà tấn đã chết. Liền vì hoàn toàn đem hài tử đoạt lấy đi nhưng làm sao bây, giờ, hài tử chúng ta từ bỏ, ngươi cùng nương trở về, nuôi dưỡng ngươi, cha ngươi ngươi ca mặc kệ ngươi, còn có nương, liền tính nương không được, còn có ngươi tỷ cùng nương về nhà, ta không đợi nơi này, ngô thị liền đi kéo giao nương, giao nương vốn là diễn trò mới đến nước mắt, lúc này nước mắt nhưng thật ra bá rất xuống dưới, nương, ta nương đi cầu kia vương ra, hắn như vậy đại quan. Khẳng định sẽ không theo chúng ta loại người này so đo, hắn không đáp ứng nương, liền vẫn luôn cầu hắn, ngươi đừng sợ ngô thị trong mắt lập lòe bất an, nhưng như cũ nói như vậy, đây là một mảnh từ mẫu tâm, ở phụ huynh đều do dự thời điểm, chỉ có đương nương không chút do dự lao tới, ngô thị không phải không đau dao nương, nàng chỉ là không có cách nào, lúc trước Chu thị luôn là ở nhà tìm cha, nàng ôm có thể nhẫn liền nhẫn tâm tính, cái này con dâu đến tới không dễ. Nàng cũng là như vậy đối giao nương nói, cho nên đương huệ nương nói muốn đem muội tử, tiếp đi, cấp trong nhà giảm bớt gánh nặng, nàng đồng ý, ai từng tưởng giao nương trên người thế nhưng sẽ phát sinh loại chuyện này, nữ nhi ra chưa kết hôn đã có thai đó là rèm pha, không riêng gì rèm pha cũng là trong nhà rốt cuộc gánh vác không dậy nổi, diêu thành ấy nấy, hơn nữa huệ nương tức giận, liền đem giao nương tiếp đi rồi. Sau lại hài tử sinh hạ tới, con dâu thu xếp cấp nữ nhi tình nhân ra, tuy là cho người ta đương thiếp, nhưng nữ nhi cái loại này tình huống, đương thiếp tổng so cả đời chịu người chỉ trích cường, cho nên ngô thị như cũ không nói gì, mọi người luôn là đối với không phát sinh sự tình, ôm có tốt đẹp thậm chí là may mắn tâm tính, có lẽ sẽ hảo đâu, có lẽ còn có thể quá, mà khi ngô thị chân chính nhìn đến nữ nhi quá đến như vậy khổ, nàng nhịn không được. Nàng tầm mắt thiền, kiến thức mỏng, nàng suy xét không đến sự tình nghiêm trọng tính, nàng chính là theo bản năng tưởng đem nữ nhi mang đi, họ ở chính mình bạc nhược. Cánh chim dưới, chính là minh bạch này hết thảy, giao lương mới nhịn không được rớt nước mắt, nàng trong lòng vẫn luôn nghẹn khẩu khí, khi cha mẹ đối chu thị muốn đem nàng bán cho người làm thiếp bỏ mặc, khí nương luôn là làm nàng chịu đựng chu thị, nhân đến chu thị ở nhà tác oai tác phúc, cho nên nàng rõ ràng nhật tử hảo quá. Nhưng vẫn không muốn cùng người trong nhà có trực diện liên hệ, nhưng trên thực tế nếu là người trong nhà thật đều là ý xấu chàng, lúc trước nàng lớn, bụng, đại để sớm bị đánh chết, sao có thể còn có thể đi tỉ tỉ ra, đem tiểu bảo sinh hạ tới, liền tính nàng cha nàng ca không đau nàng, nàng còn có nương đi, lão phu đi cầu kia vương ra, lường trước kia vương ra cũng là cái người đọc sách, định sẽ không làm khó người khác. Cha, tô tú tài nhất để ý mặt mũi, từ hắn trong miệng trước nay nghe không được, cầu này một chữ, nếu không phải như thế, hắn đường đường tú tài đi công cán thân, một cái trong huyện siêu không, ra mười cái, cũng không đến mức quá đến như thế thất vọng quận bách, đều nhân hắn toan hủ qua đầu, giao nương khóc đến càng thêm lợi hại, huệ nương cũng là hai mắt đẫm lệ đi lên tới, còn có tỷ tỉ, tỷ tỷ cũng đi cầu hắn. Huệ Nương đều xuất đầu, Diêu Thành chẳng sợ biết rõ hội ngộ thấy cái gì, cũng cường cười đi lên tới, còn có tỷ phu, các ngươi này làm cho như là làm gì, lại không phải sinh ly tử biệt. Hảo hảo hảo, ca cũng đi cầu Tô Ngọc Thành, ngươi làm gì? Chu Thị, một nhảy ba thước cao, mắng, này nhóm người đầu đều hỏng rồi, ngươi cũng hỏng rồi, ngươi hắn nương đầu óc mới hỏng rồi. Đó là lão tử muội ở Chu Thị trừng mắt hạ, Tô Ngọc Thành mềm khẩu khí, Cùng lắm thì ta về sau nhiều đi đánh mấy ngày việc vặt, nhiều ít kiếm điểm, ngươi cũng đừng ngoài cửa, tấn vương không đứng được. Bất quá là trong chốc lát công phu, hắn liền thành tội ác tẩy trời ác bá, yêu cầu đối phương người hàng thế hệ đau khổ cầu xin, làm cho nhân gia toàn. Gia sinh ly tử biệt, hắn thanh thanh giọng nói, đi vào đi, nhưng tô ra người một chút đều không có nhận thấy được, vẫn là phúc thành mắt thấy không đúng, vội đảm đương báo danh tiểu thái giám sướng nói. Tấn vương điện hạ giá lâm theo này tiếng vang, từ ngoài cửa nối đuôi nhau mà nhập mười mấy cái thái giám nha hoàn, xếp thành hai bài quỳ xuống tới, bài kiến điện hạ, điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên, thiên tuế, này trận trượng này tư thế, lại thấy kia đi vào tiến vào, nam tử phá lệ xuất sắc hơn người, tôn quý tuấn Mỹ, tô ra người lập tức liền choáng váng, giao nương trên mặt còn treo nước mắt, thấy vậy vội không được cấp tấn vương nháy mắt ra giấu. Tấn vương không có xem nàng, đi vào thủ vị ghế thái sư ngồi xuống, Nha hoàn phụng trà, tấn vương bưng lên chén trà, cũng không nói gì, chỉ là nửa rũ mắt ra, gầy đẩy trà thượng phù mạt. Phía dưới diêu tô hai nhà người đều lại im như ve sầu mùa đông, co quắp bất an, liền không hiểu chuyện tiểu hài. Nhi đều sợ tới mức xúc ở từng người cha mẹ phía sau, không dám ngoi đầu, Thấy vậy, được xưng tấn vương trong bụng run đũa phúc thành, tự nhiên muốn nói lời nói. Kỳ thật mới vừa rồi hắn cũng ở ngoài cửa nhìn, tự nhiên minh bạch tô chắc phi đây là ở nhau cái gì, chư vị là tô thị thiếp người nhà đi, điện hạ đi ngang qua nơi này, nếu thấy được, tránh mặt không thấy cũng thuộc thất lễ, điện hạ tố là đại nhân thân hòa, chiêu hiền đại sĩ, chư vị không cần sợ hãi co quóc, thấy vị. Này lớn tuổi già so ngồi ở chỗ kia vương gia còn có tư thế, vương gia không nói chuyện, hắn đảo trước nói thượng. Chu Thị nhịn không được nói, còn chưa hỏi thăm ngài luôn ai a. Chu Thị nào biết đâu rằng này đó quý nhân quy củ kỳ quái, càng là địa vị cao người, nói chuyện càng là thiếu. Đặc biệt vị cao giả cùng vị thấp giả, trước nay đều là bên người người thay nói chuyện. Nhà ta, Phúc Thành kiêu căng cười, đính đính ngược, nhà ta bất tài, chính là này vương phủ tổng quản. Các ngươi có thể xưng hô ta phúc tổng quản. Ai nha, nguyên lai là đại tổng quản, ta là tô. Tô thị thiết tẩu tử, ta Tô Ngọc Thành ở phía sau kéo Chu thị một phen, lại xem tất cả mọi người đều nhìn chính mình, nàng mới heo heo in tiếng, "Ngươi là đại tổng quản?" Kia vừa lúc. Lúc này, Tô Tú tài tiến lên một bước, hắn sửa sửa trên người văn sĩ sam, mới chắc tay nói, "Ngô nãi Tô giao nương chi phụ, phúc thành duỗi tay làm đánh gãy tư thế, trên mặt mang theo cười nhạt, rồi lại hỗn loạn cao cao tại thượng không thể xâm phạm." Tô ra tú tài, ngươi chờ mới vừa rồi sở nghị việc không thể nhắc lại, ta tấn vương phủ có vương phủ quy củ, tô thị thiết tức vì trong phủ hậu trạch nữ quyến, đương đến an thủ bổn phận, không thể vọng nghị mặt khác. Niệm ngươi chờ vi phạm lần đầu, điện hạ liền không làm xử trí, mong rằng chớ tái phạm, nhớ lấy nhớ lấy, này đã làm người phụ, tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc chính là theo lý thường hẳn là, thả tô tú tài chỉ là, nhất thời chi khí đứng lên. Khẩu khí này nhi bị đánh gãy, tự nhiên kiên trì không đi xuống, Phúc Thành tự nhiên sẽ không làm tô tú tài xuống đài không được mặt, lại nói, tô ra lão ra nhưng yên tâm, tô thị thiết tuy thấp cổ bé họng, nhưng rốt cuộc vì điện hạ sinh hai vị công tử, điện hạ anh Minh thần võ, tai mắt thông minh, tự nhiên sẽ không làm tô thị thiết chịu cái gì đại ủy khuất, không có đại ủy khuất, nhưng là tiểu ủy khuất khẳng định là mặc kệ, là ý tứ này không, tô... Gia người đều nghe ra tầng này ý tứ tới, nghĩ lại suy nghĩ trong vương phủ vương phi dù sao cũng là đại phụ, đại phụ làm khó dễ tiểu phụ, cũng là theo lý thường hẳn là, ủy khuất là khó chịu điểm nhi, nhưng tổng so ném mệnh cường có phải hay không, ngô thị cũng nghe ra vương phủ là sẽ không đồng ý bọn họ đem nữ nhi mang đi, lệ mục nói. Mong rằng vương gia có thể săn sóc nữ nhi của ta, ta giao giao khổ a nói, ngô thị lại tưởng khóc lớn, bị tô tú tài mắng câu im tiếng, mới, ngừng, bổn vương sẽ, đây là tấn vương tiến vào sau nói câu đầu tiên lời nói, hắn nhìn Phúc Thành liếc mắt một cái, Phúc Thành lại nói, tô ra lão ra một nhà đường xa mà đến, nói vậy con chưa điều chỉnh nghỉ ngơi quá, nhà ta này liền sai người mang các ngươi đi xuống nghỉ ngơi. Trong kinh phồn hoa, không có việc gì khi nhưng đi ra ngoài đi dạo, cha các ngươi vẫn là đi trước nghỉ ngơi đi, Giao Nương cũng vội nói, tô tú tài một đám người chờ, lúc này mới cùng hạ nhân rời, đi, trước khi đi, Huệ Nương quay đầu lại nhìn Giao Nương liếc mắt một cái, nàng vốn là nội tâm lo âu, thẳng đến nhìn thấy Tân Vương, mới thở vào nhẹ nhõm, Tân Vương nếu là bỏ quên muội muội đương sẽ không tới gặp tô ra người. Nàng trong lòng cũng đại để rõ ràng muội muội ý tứ, nàng vốn là vì thế sự khó xử, như thế như vậy nhưng thật ra giảng đi không ít phiền toái. giao nương không giấu vết mà đối nàng gật gật đầu, nàng mới theo đi ra ngoài, bọn người đi rồi, phúc thành lập, tức hướng giao nương bồi tội, hắn mới vừa rồi như vậy ngôn ngữ, xưng được với này đây hạ phạm thượng, giao nương hồn không thèm để ý phất phất tay, nàng còn phải cảm tạ phúc thành giúp nàng giảng hòa. Bằng không lòi, đã có thể uổng phí công phu, nàng đi vào tấn vương bên người, điện hạ tấn vương cười lạnh, bổn vương ngược đãi ngươi, bổn vương không cho ngươi ăn cơm, giao nương vừa thấy tấn vương cười lạnh, liền biết muốn tao, quả nhiên, nàng có chút mặt xám mày cho quẫn, bách, bất quá cũng biết là chính mình đuối lý, tấn vương rõ ràng đãi nàng như vậy hảo, nàng còn bôi nhọ hắn, từ từ, bôi nhọ, vấn đề là nàng căn bản không có bôi nhọ a Nàng bất quá chính là khóc đến kích động. sau đó nàng cha mẹ chính bọn họ liền đại nhập bọn họ cái kia, trên đường tiệm tạp hóa lão bản cái kia gọi là mạn nhi thiếp, cũng là kia tiệm tạp hóa hai vợ chồng quá không phải người, cái kia trên đường hộ gia đình phàm lá nhắc tới cũng chỉ lắc đầu, nhìn đem bọn họ cha, mẹ bọn họ tai hỏa. hồi ức chính mình trước kia mỗi lần chủ động yếu thế lấy lòng, hắn đều sẽ đem chi biến thành cắt đất đền tiền. Không đem nàng áp bức tới rồi cực hạn không dừng tay, giao nương cảm thấy chính mình không thể quan hắn cái này tật xấu, hắn nếu là không muốn không đồng ý, Phúc Thành cũng sẽ không ra mặt giảng hòa, hắn rõ ràng là cam chịu, cư nhiên còn tưởng ngoan nàng, giao nương lập tức liền làm nói gần nói xa chạ, ai nói ngược đãi, không cho cơm ăn, ai nói, liễu nhi, ta vừa mới nói qua lời này sao? Liễu nhi nhìn lén tấn vương sắc mặt liếc mắt một cái, lại đi xem giao nương, chát cổ, dùng sức diêu hai hạ, nô tỳ không có nghe thấy, ngươi nhìn xem, giao nương một phách bàn tay, tươi cười thân thiết, điện hạ ngươi khẳng định là nghe lầm, thiếp thân sao có thể sẽ như vậy nói, thiếp thân nhưng làm không ra bạch nhãn lang sự, tấn vương lấy khóe mắt liếc nàng, mơ hồ nhìn đến nàng phía sau chính phe phẩy một cái đuôi mèo, cùng hoa. Hóa kia chỉ ăn vụng không sát miệng giả ngu xuẩn miêu giống nhau, xuẩn thấu, tấn vương tươi cười lạnh hơn, hừ hừ hai hạ, đứng lên đi rồi, cái này nhưng đem giao nương lộng choáng váng, muốn đuổi theo qua đi đi, bên cạnh đứng nhiều như vậy hạ nhân, nàng nhận thua còn không phải là nhận túng, lại tưởng hắn mỗi ngày keo kiệt nhi nhiều nhất, động bất động liền lừa nàng hống hắn, liền trong lòng cũng có chút bực, trên mặt làm ra một bộ hồn không thèm để ý bộ dáng, trong lòng lại tưởng nếu là hắn thật là không cần thiết khí nàng buổi tối hống hắn cũng không muộn cũng là giao nương có mấu chốt sự muốn làm hiện giờ cũng không công phu liền làm cái này hồng lụa thấy diêu tô hai nhà người đi rồi liền đi đến giao nương vẫy tay làm nàng đưa lỗ tai lại đây đem sự tình phân phó đi xuống khởi điểm nàng là tính toán không lưu nhà mẹ đẻ người nếu hiện giờ tấn vương lên tiếng tự nhiên muốn an bài một vài hồng lụa gật gật đầu liền đi xuống làm Hiện giờ, giao nương trưởng vương phủ nội trợ, tiền viện bên kia cũng là thông suốt, những việc này cũng không khó làm, mà một khác đầu, diêu tô hai nhà người bị nha đầu lãnh, một đường quanh co lòng vòng tới rồi khách viện. Này khách viện chính là bình thường khách nhân sở cư, tự nhiên cùng khách quý là không thể so, bất quá đối diêu tô hai nhà người tới nói, cũng là đỉnh đỉnh tốt địa phương, bất đồng với phía trước, có tấn vương cùng phúc thành uy hiếp, diêu tô hai nhà người phi. Thường trầm mặc cùng câu nệ, đại đệ cũng là rõ ràng vương phủ không phải địa phương khác, không chấp nhận được bọn họ lung tung làm càn, tới phía trước suy nghĩ hết thảy, hiện giờ đều bị hiện thực sở phá hủy, cũng có một loại tâm mệt cùng nguệ hoài cảm giác, nơi này đầu nếu nói ai vui vẻ nhất, đại đệ chính là Lý Thị. Tô Giao Nương phát đạt, nàng dính không đến một phân quang, Tô Giao Nương xui xẻo, nàng liền thông khoái. Cũng bởi vậy mới vừa rồi cái loại này tình hình, lý thị thực, hiếm thấy một câu cũng chưa nói, vương phủ quy củ tất nhiên là đại, một đường bị nha đầu lãnh, nếu là tùy ý loạn xem, đều sẽ có người chỉ điểm, tới rồi địa phương, liền có mấy cái nha đầu cùng bà tử đón đi lên, không có lấy lòng cười, chỉ là ngay ngay ngắn ngắn làm thuộc bổn phận sự, đem diêu tô hai nhà người lãnh đến từng người phòng, liền có người an bài bàn tiệc, Này bàn tiệc đối diêu tô hai nhà người tới nói, tự nhiên là đỉnh đỉnh tốt, nhưng ăn một bữa cơm đều có người ở, bên cạnh nhìn chằm chằm, ai đều cảm thấy co quắp đến hoảng, vội vàng ăn một đốn, từng người trở về phòng nghỉ tạm, bọn hạ nhân cũng đều lui xuống, Diêu tô hai nhà người lúc này mới trộm từ chính mình trong phòng ra tới, chui vào tô tú tài cùng ngô thị trong phòng đi, ta mẹ, này vương phủ quy củ cũng thật đại. Nha đầu này nhóm trên mặt liền điểm cười đều không có, chu thị chật lưỡi nói, ly thị ở bên cạnh lộ ra một cái khinh thường tươi cười, này đó nha đầu không phải sẽ, không cười, là phân người, lúc trước chúng ta ở tấn châu tấn vương phủ khi nha đầu các bà tử, chính là mỗi người nhi cười đến trên mặt dài quá hoa nhi dường như, hiện giờ tô giao nương thất sùng, tự nhiên nha đầu cũng là nhìn chúng ta không dậy nổi lời này nói được thật chu tâm tất cả mọi người sắc mặt trầm mặc chu thị nhìn xem cha mẹ chồng lại nhìn xem nam nhân nhịn không được nói cô em chồng thật thất sủng kia chúng ta này một chuyến đến không nhắc tới việc này mọi người trong lòng đều có chút bực bội vạn dặm xa xôi tới trên đường đi rồi hơn tháng tuy nói một đường đều có xe thuyền chiều ứng nhưng lặn lội đường xa nếu nói không mệt là giả có thể chống đại gia một đường kiên trì lại đây Không ngoài tới lúc sau bọn họ có thể đủ loại hy vọng, này liền hình như là lửa cái mũi phía trước buộc kia căn củ cải, vẫn luôn không kịp ăn miệng cũng liền thôi, thật vất vả thân dài quá cổ ăn vào miệng, lại phát hiện căn bản không phải củ, cải, là cái dùng đầu gỗ làm, trong lòng kia cổ thất vọng kính nhi đừng nói nữa, ngươi không nói lời nào không ai đương ngươi là người câm, Tô Ngọc Thành nói, Chu thị tưởng bạo khởi cùng nam nhân xào, tưởng tượng đến đây là vương phủ, Lập tức tiêu thanh, cái gì đến không không đến không, nếu không phải ngươi chọn lựa suối Ngọc Thành, chúng ta một nhà già trẻ hà tất dìu già dắt trẻ chạy tới này một chuyến, làm hại cha ngươi từ quán sai sự, lần này trở về nhân gia định là, không cần, chỉ có thể một lần nữa lại tìm, có thể hay không tìm được vẫn là không biết, ngô thị mặt vù mày ê, rút đi phía trước cảm xúc phía trên, hết thải trần ai lạc định sau, đối mặt chính là tàn khốc hiện thực. Tô ra liền tô tú tài một cái có thể kiếm tiền, mấu chốt tô tú tài là cái cổ hồ tính tình, sẽ không nói dễ nghe lời nói, sẽ không cùng người giao tế, mỗi đi một chỗ học quán tư thục, tất nhiên chịu người xa lánh, mà hắn tính tình cũng là đại, tính tình đi lên nói, không làm liền không làm, một năm mười hai tháng, hắn có thể làm mãn mười tháng liền tính không tồi, mà phía trước làm nhà này tư thục, hắn ở bên trong làm đã nhiều năm. Cũng là này tư thục tiểu, tổng cộng chỉ có hai cái tiên sinh, một cái khác là đồng sinh, phụng tô tú tài vì tiên tiến, tự nhiên ở trung hòa thuận, chính là tiền lương quá thấp, mỗi tháng thêm lên bất quá hai lượng nhiều bạc, đáng tiếc này vừa đi mấy tháng, tư thục tự nhiên không thể chờ hắn, chỉ có thể từ. Ta đường đường tú tài công, còn sợ tìm không ra tư thục trợ lý, mỗi lần nhắc tới việc này, tô tú tài liền đặc biệt lòng đầy căm phẫn. Bất quá hiện tại đã không ai nguyện ý nghe hắn nói này đó, Chu thị vốn là muốn phản bác bà bà một vài, nhưng liên lụy đến cha chồng sự, cũng không dám tùy ý mở miệng nói chuyện, tô Ngọc Thành không kiên nhẫn nói, hiện tại đề này đó làm chi, đi trở về về sau lại nói, đây là kinh thành, kia tổng quản không phải nói trong kinh phồn hoa, nhưng, đi ra ngoài đi dạo, tức là nói như vậy, liền nói chúng ta nhưng ở lâu mấy ngày, việc này sau khi trở về lại nói. Lý thị mừng rỡ ở một bên chế diễu, khóe môi treo lên cười như không cười, kia bộ dáng miễn bàn nhiều nhận người chán ghét. Diêu thành sợ nàng gây chuyện, đẩy đẩy nàng nói, nương, ngươi theo tới làm cái gì, không có việc gì ngươi liền trở về phòng đi, trở về làm chi, này không phải thương lượng sự tình, không phải ta nói a, này cho người ta đương thiếp trung quy, là rơi xuống hạ tầng, đại phụ làm ngươi đứng liền đứng, làm ngươi quỳ liền quỳ. Thật đúng là đương chính mình là đứng đắn nhạc ra nghe được lời này, ngô thị lại khóc lên, tô ra người còn lại là đối lý thị nộ mục nhìn nhau, bao gồm Huệ Nương, Diêu Thành đè thấp giọng nói nói, Nương, ngươi về phòng đi, có thể hay không không gây sự, hắn một mặt nói, một mặt liền đem lý thị ra bên ngoài kéo, ngươi trong miệng có câu tiếng người không, nếu không phải ngươi cho ta thổi, chúng ba hoa chích chòe ta đến nỗi chu thị phi một ngụ, mắng. Tô Tú Tài hắc mặt, Ngọc Thành, ngươi mặc kệ quản ngươi tức phụ, Tô Ngọc Thành lập tức nói, ngươi nói nhân ra bà thông ra làm chi, nàng như vậy bẩn thỉu chúng ta, còn không thịnh hành chúng ta nói nàng, Chu Thị trợn trắng mắt nói, ngươi như thế nào không nghĩ ngươi lần này như thế nào tới, Tô Tú Tài quát, đương nhiên là Diêu Thành đưa tới, này một chuyến ít nhiều Diêu Thành, bằng không lấy Tô ra này, đàn không đàng hoàng người, chỉ sợ đi đến sang năm cũng tới không được. Chỉ định chết ở nửa đường thượng, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, nói lý thị không quan trọng, đắc tội con rể, không phát hiện Huệ Nương đứng ở một bên sắc mặt thập phần khó coi, loại này thân thích dính líu thân thích sự tình, xưa nay phức tạp, bối mà nói hai câu còn chưa tính, nào có người còn chưa đi xa liền mắng thượng, ăn người ta miệng đoàn, đem người ta tay đoàn, xưa nay như vậy, lý thị. Nghe được bên trong động tĩnh, liền phải quay đầu trở về cùng Chu thị xảo, lại bị Diêu thành một phen cấp kéo xa, lý thị một phen ném ra nhi tử tay, phủi phủi vạt áo, nhìn một cái, nhìn một cái, đây là ngươi kia hảo nhạc phụ ra, hợp tác ta nhi tử sai sự không làm, nơi nơi thác quan hệ đi cửa sau, dơ sống mệt sống bạc cũng ra, còn là cái mẹ ruột bị người mắng, Diêu thành đầy mặt bất đắc dĩ nương ngươi nói ít đi một câu được chưa trong môn? Chu Thị còn tưởng cãi lại. Tô Tú tài sao khởi trên bàn trung trà tạp lại đây. Nói, lăn, đều cút cho ta đi ra ngoài. Ngươi lăn, ngươi cũng lăn. Tô Ngọc Thành cùng Chu Thị chạy trối chết. Huệ nương lòng tràn đầy mệt mỏi mà từ trong phòng đi ra, liền thấy muội muội giao nương đứng ở cách đó không xa đối chính mình điệu bộ. Nàng nhìn sang bốn phía, vội liền đi qua. Giao nương dẫn nàng vào một gian không nhà ở, mới vừa đóng cửa lại, huệ nương liền nói, ngươi nha đầu này rốt cuộc ở lộng cái gì, hù chết, tỉ tỉ, giao nương lại là làm nũng lại là lấy lòng đem ý nghĩ của chính mình nói một lần, lại đề ra đề tấn vương hiện giờ ở kinh thành tình cảnh, bất quá cũng không có hướng chỗ sâu trong đi giả, chỉ là lấy mao tài chủ ra mấy cái nhi tử tranh ra sản sự cử cái ví dụ, huệ nương tự nhiên không ngốc. Tuy rằng nháo không hiểu trong đó đến tột cùng, nhưng cũng minh bạch tình thế nghiêm trọng, trong nhà những người khác cũng liền bãi, đặc biệt là Chu thị cùng nàng cái kia lỗ tai, mềm đại ca, còn có lý thị, không có việc gì còn muốn tìm chút sự, có việc càng không cần đề, ngươi loại này cách làm là đúng, quá hai ngày ta liền đề ra làm cho bọn họ ra đi, không thể làm cho bọn họ đãi ở chỗ này cho ngươi thêm phiền toái. Tỷ, ngươi minh bạch liền thành. Điện hạ vốn là nói muốn tiếp ngươi cùng tỷ phu tới trong kinh trụ một đoạn thời gian, chỉ là ta cảm thấy có chút không phải thời điểm chối từ, này thật vất vả tới một chuyến, ngươi nhiều trụ chút thời, gian lại đi, đến nỗi bọn họ, nhiều chú ý chút cũng liền thôi, chọc không ra cái gì thị phi, tỷ muội hai người nói một ít lời nói, giao nương nhìn ra được huệ nương ngựa xe mệt nhọc cũng mệt mỏi, liền không có nhiều lôi kéo nàng nói chuyện, chỉ là ước ngày mai lại liêu. Liền cùng Huệ Nương hai người ra này gian không nhà ở, một cái trở về phòng, một cái khác còn lại là trở về Vinh Hy Viện, giao nương còn không có vào cửa, Hồng phỉ Liền ở đối nàng nháy mắt, đi thư gian, tấn, vương quả nhiên ở trên giường đất ngồi, đang xem mấy quyển sách trục, giường đất trên bàn phóng giấy và bút mực, thường thường đế bút ở mặt trên viết cái gì, vừa thấy cảm xúc liền không đúng, gác trước kia, chính là tấn vương không thích nói chuyện. Cũng là sẽ liếc nhìn nàng một cái, hôm nay khen ngược, liền cái ánh mắt đều không muốn cho nàng, chân khí, còn tức giận đến không nhẹ, giao nương còn nhớ chính mình phía trước ý tưởng, ngắm hắn liếc mắt một cái, quay đầu liền đi ra. Ngoài, nàng đi đông xương bồi nhị bảo chơi, mãi cho đến tiểu bảo từ trong cung trở về, tắm gội thay quần áo ăn chút điểm tâm, mẫu tử ba cái mới lại đi chính phòng bên kia, sau lại liền tiểu bảo đều nhìn ra tấn vương cảm xúc thực không đúng. Giao nương chính là làm bộ không biết, dùng bãi bữa tối, bồi hai hải tử chơi trong chốc lát, giao nương tự mình đem tiểu bảo nhị bảo đưa về Đông Sương, hôm nay Nguyệt Nguyệt không ở, nàng hôm qua đi Khánh Vương Phủ, muốn quá hai ngày mới có, thể trở về, giao nương ở Đông Sương đã thời gian rất lâu, thẳng đến tiểu bảo nói chính mình muốn ngủ, nàng mới ngượng ngùng trở về chính phòng, thời gian đã không có người, phòng ngủ đèn sáng, giao nương đi vào. Dường bên kia màn là buông xuống, nàng tay chân nhẹ nhàng đi tắm, ra tới sau đem tất cả mọi người chi đi ra ngoài, mới quay người đi thư phòng cầm dạng đồ vật trở về, sốc lên màn, tấn vương tóc dài dối tung hạc mục nằm ở đàn kia, nàng đi vào mép giường ngồi xuống, duỗi tay đẩy đẩy hắn, tấn vương xốc mục xem nàng, nàng đỏ mặt, bởi vì mới vừa mộc quá tắm, trắng nõn trên mặt còn mang theo hơi nước, hắn nhướng mày, nàng đem trong tay đồ vật đưa cho hắn. Giao nương đưa qua chính là một chương giấy, tốt nhất chừng tâm giấy, mặt trên dùng thể chữ nhan viết mấy hành tự, tự không thể xưng là hảo, bất qua lây cái tinh tế hôm nay hôm nào hề khiên châu giữa dòng, hôm nay gì ngày hề đến cùng vương tử cùng thuyền, hổ thẹn bị hảo hề không ti cấu. Xỉ, sì, tâm mấy phiền mà không dứt hề biết được vương tử, sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm nói quân hề quân không biết, này dịch thơ tên là Việt nhân ca. Nghe nói năm đó nãi sở quốc ngạc quân tử chơi thuyền là lúc, diêu tương Việt nữ ái mộ hắn, dùng càng ngữ sướng này bài hát, ngạc quân thỉnh người dùng sở ngữ dịch ra, giống nhau dùng cho nữ tử hướng nam tử biểu đạt ái mộ chi ý. Lần trước giao nương sao một câu thơ tình, Tấn Vương dấm tuy là giải thích rõ ràng, nhưng Tấn Vương vẫn là nhớ thời gian rất lâu, thường thường liền lấy ra tới nhắc lên, giao nương liền nghĩ khi nào sao một chương cho hắn. Đáng tiếc nàng tự viết đến không tốt, vẫn luôn không có thể thành hàng, mấy ngày nay lén lút lộng đã lâu, mới sao như vậy một chương nàng tự nhận là viết đến còn tính không tồi. Giao nương lén lút giấu đi, tính toán chọn cái ngày lành đưa hắn, hôm nay vừa thấy hắn lại tức, nàng liền nghĩ kỹ rồi muốn đem cái này đưa hắn, hắn khẳng định sẽ thật cao hứng, không, thể không nói, giao nương vẫn là có vài phần tiểu tâm cơ, chỉ tiếc nàng tiểu tâm cơ đã sớm bị tấn vương thu ở đáy mắt. Này trương bị nàng tự nhận tàng rất khá giấy, không biết bị tấn vương trộm đạo lấy ra tới nhìn vài biến, cho nên liền tưởng như vậy điểm đồ vật thu mua tấn vương tha thứ nàng, không khỏi cung quá coi thường tấn vương. Tấn vương bất động thanh sắc nhìn, vẫn luôn nhìn lên hắn thần sắc giao nương, trong lòng không khỏi có chút lo sợ, viết sai rồi một chữ, tấn. Vương đột nhiên nói, a cái nào tự, giao nương thấu đi lên xem, bộ dáng nghiêm túc. Tấn vương cũng không phải hù nàng lừa nàng, duỗi tay ở mấy cái này tự thượng điểm một chút, cái này tự nét bút quá nhiều, giao nương thiếu điểm một chút, thật sự sai rồi. Giao nương thanh âm quể quài, lại có một loại như tang khảo phê cảm giác, vô hắn, toàn nhân nàng cùng tấn vương chi gian có cái ước định, viết sai rồi tự làm muốn bị phạt, cụ thể lúc trước là như thế nào ước định, giao nương, đã nhớ không rõ, nói ngắn lại vẫn luôn là như vậy. Cho nên giao nương mỗi lần viết chữ to, đều sẽ kiểm tra rồi lại kiểm tra, mới có thể đưa cho tấn vương xem, không nghĩ tới lần này thế nhưng sai rồi, nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình xem qua vài biến, là ngươi đi, vẫn là bổn vương đi, đi làm gì, tự nhiên là đi lấy thước, sai một chữ, muốn đánh ba thước, giao nương có điểm nhút nhát, đảo không phải mặt khác, bởi vì mỗi lần tấn vương đều sẽ không đánh nàng tay, mà là sẽ đánh nàng. Nơi đó, nàng sẽ cảm thấy thực cảm thấy thẹn, trước nhớ kỹ, hôm nào đi, đã trễ thế này, vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi, tần vương liếc nàng, giao nương bị hắn xem đến có chút co quắp sửa lời nói, kia nếu không tay đấm lòng bàn tay, ngươi không cần sợ sẽ đả thương tay của ta, ta không có biện pháp viết tự, mấy ngày nay liền không viết tự, tần vương vẫn là liếc nàng, giao nương liền biết hôm nay tránh không khỏi đi. Ủ rũ heo ố bò lên trên giường tới, bất chấp tất cả mà ghé, vào nơi đó, hảo đi, ngươi tới, nói xong, giao nương nín thở tĩnh khi chờ, nhưng vẫn luôn không thấy tấn vương có động tĩnh, nàng tò mò quay đầu đi xem hắn, liền thấy hắn ngồi ở chỗ kia, ánh mặt là lạ mà nhìn chính mình, không được, nàng theo bản năng liền che lại mông, đáng tiếc tấn vương không giao động, như cũ nhìn nàng, ngươi... Ngươi, ngươi người này quá hoang dâm, có thể nào tưởng như thế không hợp việc, dao nương mặt đỏ tai hồng trách mắng, vấn đề là tấn vương hiện, giờ hoang dâm cũng không phải một ngày hai ngày, trên mặt một bộ giả đứng đắn, kỳ thật chính không đứng đắn đại khái chỉ có dao nương mới biết được, ngươi nếu là đêm nay không tính toán ngủ, ngươi liền tiếp tục háo, dù sao bổn vương là không sao cả, tấn vương trong miệng không sao cả thông thường là có điều gọi. Hắn quán là am hiểu giáo hội giao nương làm người, nhớ tới hôm nay chính mình mở to mắt nói nói rồi hắn khí thành như vậy, khẳng định là lòng dạ hẹp hỏi lại ghi hận. Thượng, bãi bãi bãi, giao nương đem mặt trôn ở mềm sốt đệm chăn xưa nay, tay thân đi xuống đem lụa quần nửa cởi. Hảo, ngươi đến đây đi, sau đó tấn vương liền thật tới. Sự bãi, giao nương nửa ngày cũng chưa lì tấn vương, nàng nguyên bản đương hắn đưa chính mình như vậy chân quý tây dương kính. Mục đích là đơn thuần, trăm triệu không nghĩ tới lại vẫn có như vậy tác dụng, chỉ cần tưởng tượng đến mới vừa rồi chính mình mới vừa rồi nhìn đến cái loại này, loại dâm mỹ hình ảnh, còn có chính mình bị ma quỷ ám ảnh nghe theo hắn làm những cái đó hành động, nàng liền có một loại xấu hổ và giận dữ muốn chết cảm giác. Nàng đem đầu thật sâu chôn ở chăn phía dưới, hận không thể cả đời không ngoi đầu, bất quá tấn vương lại làm sao cho phép. Diêu vang gác trên đầu giường kim linh lúc sau, Hắn liền đem dao nương bề lên hướng tắm gian đi, tắm gội một phen lại trở về, trên giường đã thu thập sạch sẽ, kia mặt tây dương kính cũng một lần nữa mền bố che lại lên, dao, nương quả thực không dám tưởng tượng hồng lụa mấy cái thu thập tàn cục trường hợp, các nàng có thể hay không nghĩ nhiều, sẽ nghĩ đến kia cái bố căn bản không phải bị đánh rơi, mà là tấn vương cố tình vì này sao, trên thực tế này tây dương kính bày biện vị trí. Cũng không phải dễ dàng bị người đánh rơi địa phương, như vậy nghĩ nhiều liền nhất định là có người cố tình vì này, đều là ngươi đều là ngươi đều là ngươi giao nương khó thở, lấy đôi bàn tay trắng như phần đánh tấn, vương hai hạ, đây là tiểu miêu lá gan lớn, dám lượng móng vuốt lên, tấn vương híp lại mắt, có thể tưởng tượng đến mới vừa rồi, lại thấy nàng sắc mặt, tự nhiên minh bạch nàng rốt cuộc là vì sao, đại trượng phu không cùng tiểu nữ tử so đo. Tấn vương lôi kéo nàng nằm xuống, mau ngủ, ngày mai còn muốn dậy sớm, ta ngày mai không cần dậy sớm, bởi vì nàng không dùng tới giá trị, lại không cần cho ai thỉnh an, khi nào khởi đều có thể, khiêu khích a, ngươi không cần đi xem ngươi, nhà mẹ đẻ người, như thế, giao nương còn cùng huệ nương hẹn ngày mai gặp mặt đâu, ngươi tính toán như thế nào an trí ngươi nhà mẹ đẻ người, cái gì như thế nào an trí bọn họ quá mấy ngày liền hồi tấn châu, bọn họ sẽ trở về. này giao nương đoán rằng chu thị bên kia khẳng định là sẽ ra chuyện xấu, bất quá nàng cũng không phải không có cách nào ứng phó. dù sao này trong kinh chính là thị phi nơi, diêu tô hai nhà người không nên ở lâu. ngươi có hay không nghĩ tới, bọn họ từ khi vào này kinh, vào này tấn vương phủ môn, liền chú định thoát không khai thị phi, cho dù bọn họ rời đi kinh thành. Nếu là có tâm, nhất định sẽ có người tìm tới bọn họ, giao nương đầu tiên là khiếp sợ, lại là vô thố, kia vậy phải làm sao bây giờ a cùng với cách xa nhau ngàn dạm xa, còn không bằng đặt ở mí mắt phía dưới nhìn càng vì tiện nghi, bất quá việc này thả không để cập tới, trước nhìn xem tình huống, một đêm không nói chuyện, ngày kế sáng sớm, tiễn đi tấn, vương cùng tiểu bảo, giao nương liền phân phó người đem huệ nương dẫn lại đây. Diêu thành trong lòng biết bụng hiểu tức phụ làm gì đi, tự nhiên muốn hỗ trợ che lấp, cho nên Huệ Nương ở Giao Nương nơi này suốt đãi một ngày, hai người tự ly biệt chuyện sau đó, Diêu ra bên kia đảo không có gì, nhưng thật ra Giao Nương bên này phát sinh rất nhiều sự làm Huệ Nương rất là nghẹn họng nhìn chân chối, bất quá lại thâm một chút, hoặc là không dễ làm người ngoài biết được, Giao Nương cũng không có nói cho Huệ Nương, có một số việc biết nhiều cũng không tốt. Huệ nương thật sâu vì muội muội cảm thấy cao hứng, đương nhiên nàng cũng không thiếu mắng tấn vương phi, nàng cũng dám đối sinh sản muội tử xuống tay, xứng đáng nàng bị tiễn đi. Đồng thời huệ nương cũng cảm thấy tấn vương người này cũng không phải không có chỗ đáng khen, ít nhất hắn là thật đối giao nương để bụng. thẳng đến gặp qua từ trong cung hạ học trở về tiểu bảo, dì cháu hai hảo hảo thân thơm một phen, huệ nương mới trở về khách viện, mới vừa bước vào môn, liền nghe thấy bên trong có tiếng ồn ào trong viện diêu tô hai nhà người đều ở mấy cái hài tử nhưng thật ra không ở bên ngoài mà là bị câu ở trong phòng bên cạnh đứng mấy cái hạ nhân sân ở giữa chu thị chính bắt lấy tô ngọc thành lỗ tai lớn tiếng thóa mạ bên cạnh ngã ngồi một cái nha hoàn trang điểm bộ dáng người ngươi cái xú không biết xấu hổ lão nương bất quá chuyển cái thân công phu ngươi dám cùng ngày tiểu nha đầu thông đồng Ngươi còn có xấu hổ hay không, ngươi lão tô ra còn có xấu hổ hay không, ngươi cái xú không biết xấu hổ, tô tú tài ở bên cạnh tức giận đến tròm dâu loạn run, diêu thành đầy mặt bất đắc dĩ mà bồi đứng ở một bên, lý thị ngậm cười đứng ở bên cạnh xem tuồng, ngô thị còn lại là lo âu tưởng tiến lên đi khuyên, rồi lại không biết nên như thế nào khuyên bảo, ngươi mau buông tay, lại không buông tay, ta đã có thể không khách khí, ngươi tưởng như thế nào không? khách khí. Ngươi tưởng như thế nào không khách khí ngươi nói, nói là nói như vậy, Ngô thị vẫn là thu hồi tay, quay đầu tắc đi mắng ngã ngồi trên mặt đất kia nha hoàn, ngươi cái không biết xấu hổ tiểu đệ tử, cũng dám câu dẫn lão nương nam nhân kia nha hoàn sinh đến mảnh khảnh thiếu lệ, nộ sinh sinh, giống cái nụ hoa đãi phóng nụ hoa nhi, mà Chu thị tắc cùng nàng thành tiên minh đối lập, chẳng những sinh đến béo ụt ít béo thả, còn hung hãn đến giống cái mẫu dạ xoa, kỳ Thật chu thị thời trẻ cũng lớn lên rất không tồi, đáng tiếc hợp với ba cái hài tử sinh hạ tới, nàng liền thành như vậy mập mạp bộ dáng, tô Ngọc Thành ngày thường cũng không phải không chê, nhưng phàm là tô Ngọc Thành dám nói nửa cái phỉ tự, chờ đợi hắn chính là đón đầu thoá mạ, chu thị mắng hắn táng tận thiên lương, nếu không phải vì cho hắn lão tô ra nối dõi tông đường, nàng lại như thế nào sẽ trở nên như thế như vậy bộ dáng, thái thái, ngươi thật sự hiểu lầm bất quá là đại gia nói cổ tay áo có chút phá nô tỳ giúp hắn may vá một vài nha hoàn khóc lóc giải thích nói chu thị mới không tin loại này lý do thoái thác bắt được chính là phùng tay áo không bắt lấy không chừng liền phùng đến trên giường đi này những nô tài cây non tiện tỳ nhóm đào rỗng tâm tư tưởng hướng lão gia trên giường bò liền chỉ vào một ngày kia có thể thoát thai hoáng cốt Chu Thị tuy xuất thân phố phường nhân gia, nhưng ngày thường nhưng không thiếu nghe người ta nói cái gì mau tài chủ gì lão gia gia bát quái sự, tự nhiên cũng biết này những làm nha đầu tâm hư thành cái dạng gì. Miệng nàng một mặt mắng chút khó nghe nói, liền duỗi tay muốn đi đánh kia nha hoàn bên cạnh đi lên mấy cái nha hoàn muốn cản, lại không có Chu Thị có sức lực, bị đẩy đến ngoài tam đảo bốn, liền ở đây thượng loạn đến túi bụi một đoàn khi. Tô Ngọc Thành đột nhiên bạo phát, ngươi đủ rồi không có, đều cho ngươi nói là phùng tay áo chính là phùng tay áo, lão tử này, siêm y tay áo phá nhiều thế này thời gian, theo như ngươi nói vài lần làm ngươi cấp phùng phùng, ngươi đều mắt điếc tai ngơ, ta nương một đồng số tuổi, đôi mắt cũng không tốt, ta một cái có bà nương, chẳng lẽ còn đem siêm y đưa cho lão nương đi phùng, chính ngươi không biết xấu hổ, còn có mặt mũi đi mắng người khác. Nhìn một cái ngươi có điểm làm người phụ bộ dáng không có, người đàn bà đánh đá, tô ngọc thành một tay đem chu thị kéo qua tới, hung hăng mà quán trên mặt đất. chu thị lúc trước đã bị quăng ngã ngốc, tô tú tải rậm chân mắng, ra muốn bất hạnh, ra muốn bất hạnh a ngô thị đứng ở bên cạnh khóc. Huệ nương cũng tức giận đến không nhẹ, đi vào tới mắng, đại tẩu ngươi liền không biết kiểm điểm một vài, nơi này là ở Kinh Thành, là ở Vương Phủ, ngươi nháo cái gì nháo có biết hay không mất mặt, chu thị nơi nào trải qua quá như vậy, tường đảo mọi người đẩy tình hình, cũng là nàng quá không ánh mắt, lại như thế nào cũng không nên ở trong. vương phủ nháo lên, con muốn tư đánh người ra nha hoàn, tô ra người đều tức giận đến đi vào, cũng là thật sự không mặt mũi ở bên ngoài đãi, đến nỗi kia mấy cái nha đầu, tắc đỡ cái kia thiếu chút nữa bị đánh nha đầu đi xuống, đại để là tưởng an ủi đối phương, chu thị ngồi dưới đất căn bản không có người lý nàng liền ở hoảng loạn lại tức giận không thôi là lục lý thị đi lên tới đem nàng kéo tới hắn đại chất nhi tức phụ làm ta lão bà tử xem kia tiểu yêu tinh chính là muốn câu dân đại cháu trai ngươi nhưng cẩn thận kia mấy cái nha đầu phiến tử mỗi người lớn lên thủy linh chỉ định một câu một cái chuẩn hắn dám chu thị lạnh lùng nói lại là ngoài mạnh trong yếu lý thị liếc xéo nàng đảo cũng chưa nói lại cái gì xúi dục nói Nhưng cho dù không xúi dục, Chu Thị trong lòng cũng không an ổn, bằng không nàng gì đến nỗi chỉ nhìn thấy Tô Ngọc Thành cùng nha đầu nói chuyện, liền chuyện bé xé ra to thành như vậy, đương nhiên, Chu Thị cũng sẽ không thừa nhận này đó, chỉ biết cho rằng kia nha đầu là cái hổ mị tử, cô ý hướng nam nhân trước mặt nhi thấu. Tô Ngọc Thành phía trước liền từng nháo ra quá cùng quả phụ có tư sự, kia một hồi Chu Thị suốt náo loạn hai tháng. Đem kia đã chết nam nhân tiểu quả phụ nhào đến dọn ra không nói, Tô Ngọc Thành cũng là hơn phân nửa tháng cũng không dám ra cửa, tuy nói cuối cùng Tô Ngọc Thành nhận sai, cũng phục mềm, nhưng chu thị trong lòng vẫn là bị bệnh, nàng một tay đem lý thị, tay huy khai, đứng lên, không cần bà thông ra nhiều nhọc lòng, ta chính mình nam nhân, chính mình vẫn là quản được trụ, nói xong liền vội vội vàng hướng đông xương đi, lý thị ngậm vui sướng khi người gặp họa cười. Nhỏ giọng mắng nói, không sợ ngươi vịt đã chết miệng còn ngạnh, có ngươi có hại thời điểm, nàng ở trong viện đứng trong chốc lát, quả nhiên không bao lâu đông xương chuyển đến tiếng ồn ào, có chu thị tiếng mắng, còn có tô ngọc thành tức muốn học máu quát lớn, thanh, quả thực náo nhiệt đến có thể so với kia sướng tuồng, ly thị nghe xong trong chốc lát, vui vẻ thoải mái mà trở về tây xương, nhà đầu trong phòng, lan thảo bụng mặt khóc đến khóc không thành tiếng. Bên người vây quanh mấy cái nha đầu khuyên nàng, Lan Thảo, việc này ngươi cũng đừng để ở trong lòng, kia dù sao cũng là chắc phi nương nương đại tàu, chắc phi nương nương tuy là đãi hạ nhân hiền lành, nhưng khẳng định sẽ không vì chúng ta hạ đối phương mặt, may mắn bọn họ, cũng liền trụ mấy ngày, còn đừng nói, ta còn là lần đầu tiên thấy vậy thô bị phụ nhân, cái gì dơ sú đều ra bên ngoài ném, chắc phi nương nương như vậy tốt tính tình, lại có cái như vậy tàu tử. Trong đó một cái nha đầu vội ngắt lời nói, im tiếng, các ngươi thật là cái gì đều dám ra bên ngoài nói, thấy tất cả mọi người đều là vẻ mặt ngượng ngùng, nàng thở dài nói, bất quá cũng đừng nói, này hai nhà người nếu không phải như thế không đàng hoàng, chắc phi nương nương gì đến, nỗi bày ra loại này tư thế, đại để cũng là rõ ràng nhẹ không được nặng không đến, mới có thể như vậy đi, mấy cái nha đầu ngươi một lời ta một câu mà Trần An lan thảo. Lan Thảo đảo cũng ngừng tiếng khóc, trong đó một cái nha đầu đi ra ngoài đánh thủy tới cấp Lan Thảo rửa mặt, bởi vì trên người đều có sai sự, đại gia đảo cũng không có lại ở lâu. Lan Thảo ở trong phòng ngồi trong chốc lát, thẳng đến cảm xúc bình phục, mới từ trong phòng đi ra, trong viện thực an tĩnh, chỉ ẩn, ẩn có thể nghe thấy đông xương bên kia chuyển đến tiếng khóc cùng thóa mạ thanh, chi gian huệ nương ra tới nói chuyện, làm tô ngọc thành cùng Chu thị muốn xảo nhỏ giọng điểm. Nơi này cũng không phải là Lâm Vân Huyện, là Tấn Vương Phủ, cho nên Tô Ngọc Thành hai vợ chồng thanh âm tiểu nhiều, nhưng từ bên ngoài vẫn là có thể nghe thấy một chút. Lan Thảo ngồi sổm vườn hoa trước, cầm gáo múc nước cấp hoa tưới nước, đột nhiên nghe được một tiếng ném cửa phòng mở, một người nam nhân, từ đông xương đâm ra tới, đúng là Tô Ngọc Thành. Tô Ngọc Thành một tay bụng mặt, đại để không dự đoán được sẽ đụng phải Lan Thảo, sừng sốt một chút, chợt là đầy mặt xấu hổ. Hắn vốn là tính toán đi, không biết vì sao ngừng đặt chân bước, do dự nói, mới vừa rồi chuyện đó ngươi không cần để ở trong lòng, ta kia bà nương quá bát, nhưng thật ra liên lụy ngươi. Lan Thảo tựa hồ không dự đoán được Tô Ngọc Thành sẽ như vậy cùng chính mình nói, có chút chân tay luống cuống mà cúi đầu, nói, không, không có việc gì, ta bất quá là cái hạ nhân, vốn chính là tuổi thanh xuân thiếu nữ, sinh đến thanh tú trắng nõn. Như thế vô thố bộ dáng càng là cấp này tăng thêm một mặt kiều khiết, Tô Ngọc Thành nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái, lại không dự đoán được đụng phải đối phương tựa như nai con đôi mắt, hắn trong lòng hoảng hốt, gật gật đầu đã muốn đi, đi địa phương là chính phòng, người này sinh địa không thân, hắn cũng không chỗ nhưng đi, ai lan thảo, nhịn không được hô một tiếng, Tô Ngọc Thành dừng bước, quay đầu lại nhìn nàng, nàng đi phía trước đi rồi một bước, Từ trong tay áo móc ra một khối khăn, sợ hãi mà đưa qua đi, ngươi trên mặt có thương tích, nếu là làm lão ra cùng thái thái thấy, sợ là sẽ làm bọn họ lo lắng, vẫn là sát sát đi, Tô Ngọc Thành nhận lấy, còn không đợi hắn nói lời cảm tạ, Lan Thảo liền cúi đầu vội vàng đi rồi, chỉ để lại một tia sâu kín hương thơm, bên này chân trước nháo xong, sau lưng dao, nương chỗ đó liền thu được tin tức. Tần Vương cũng ở, giao nương đã cảm thấy tu quẫn lại thập phần tức giận, bực đến là Chu thị như thế không trang trọng, thế nhưng đi cùng một cái nhà đầu tư đánh, Quân đến là nhà mẹ đẻ ra cái người như vậy, ở Tần Vương trước mặt ném xấu, hôm nay Tần Vương tâm tình thập phần mỹ diệu, buổi sáng ra cửa thượng giá trị khóe miệng đều là mang theo cười, loại này hảo tâm tình rằng có suốt một ngày, cho tới bây giờ còn chưa biến mất, hắn liếc giao. Nương liếc mắt một cái, mặt mày lười biếng, hảo, bao lớn điểm chuyện này, đáng giá ngươi khí thành như vậy, này Chu thị thật sự là, giao nương là cái thiện lương cô nương, làm không ra sau lưng đạo nhân giải ngắn sự, nhất thời cũng không biết nên hình dung như thế nào, cũng là thật sự khí tàn nhẫn, nếu thật sự không mừng, đổi cái chính là, bất quá là cái nữ nhân, giao nương có chút do dự, nhưng nàng thất xuất chi điều, nàng phạm vào không ít, tùy tiện một cái, liền. Đủ để đem nàng đuổi ra khỏi nhà Tân Vương nói Tân Vương lời này có chút điên đảo giao nương nhận chi Cho tới nay nàng đối Chu thị thái độ Trước nay là nhường nhịn Đều nhân nàng rõ ràng Có một ngày nàng khả năng sẽ thoát ly cái kia trong nhà Nhưng nàng cha nàng nương lại vĩnh viễn thoát ly không được Thậm chí ở ngày sau một ngày nào đó Cha mẹ già nua bị bệnh Vẫn là đến chỉ vào Chu thị Hơn nữa Chu thị lại cấp tô ra thêm ba cái tôn tử Ở tô ra địa vị càng là ổn nếu, thái sơn, không riêng ngô thị ngày thường nhường nàng, dung nàng, thậm chí liền tô tú tài cũng là rất là dung làm, có đôi khi chu thị làm ra cái gì quá cách sự, chỉ cần không phải quá phận, tô tú tài giống nhau đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, rốt cuộc con nối dõi vĩ đại, chu thị với tô ra có công, này hết thảy đều dung túng chu thị ác tính, nàng vốn là không phải cái đèn cạn dầu. Lâu dài tới nay càng là đường hoàng hương ngạnh, mà tô ra trên dưới lại là bị cái nữ, nhân đẻ ở trên đầu, nhưng trừ bỏ nhẫn, còn có thể như thế nào, tầm thường dân chúng trong nhà cưới cái tức phụ vốn là không dễ, càng không có gì nạp thiết nói đến, bằng không kia tiệm tạp hóa lão bản nạp cái tiểu thiếp, sẽ bị láng giềng quê nhà chỉ chỉ trò trò ngần ấy năm, cho nên giao nương thật đúng là, không có nghĩ tới đổi một cái đại tẩu loại sự tình này. Thê hiền phu họa thiếu, ngươi không cảm thấy nhà ngươi nhiều chuyện như vậy, có rất lớn một bộ phận cùng nữ nhân này, có quan hệ, ngay ấy bổn vương xa xem, đại cá ngươi tuy là người lười biếng, không nên thân, lại cũng không phải thật ác, đối với ngươi nhiều ít cũng là có vài phần huynh muội chi tình, ngươi tức không thể nhẫn tâm không đi quản, nên suy nghĩ biện pháp giải quyết, mà không phải phát sầu, này cũng không giải quyết bất luận vấn đề gì. Giao nương như bị xét đánh, đối với người trong nhà, nàng hận quá, hoán quá, nhưng nghiêm túc nói đến, ở chu thị còn chưa vào cửa phía trước, trong, nhà tuy nghèo, nhưng nhật tử quá đến vẫn là rất hòa thuận, nàng cha cổ hủ nhưng đối trong nhà tận tâm tận lực, mỗi tháng sở tránh chi tiền, một văn không ít lấy về ra làm lấy gia dụng, thường xuyên một thân văn sĩ Sam nhiều năm không đổi, cho dù phá, cũng là làm nương khâu khâu và vá lại xuyên chính là, liền vì làm trong nhà phụ nữ và trẻ em mấy cái ăn no bụng, mà nàng ca từ nhỏ bị nàng ngương sùng hư, ăn không hết khổ, chịu không nổi mệt, đọc sách cũng không được, suốt ngày chơi bời lêu lỏng. Bất quá nàng ca vẫn là thử hộ nàng cùng tỷ tỷ, không thiếu bởi vì tỷ muội hai người cùng người đánh nhau. Sau khi lớn lên, có đôi khi được cái gì ăn ngon hảo ngoạn, cũng không sẽ độc hưởng, mà là lấy về ra cùng hai cái muội muội cùng nhau chia sẻ. Rốt cuộc là từ khi nào biến đâu? Đại để chính là nàng ca vẫn luôn cưới không thượng tức phụ thời điểm, Tô gia nhật từ qua đến trứng chọi đá, nhưng nếu tưởng cưới cái tức phụ, thả không đề cập tới cấp nhà gái ra, xính lễ, xử lý hỷ yến từ từ, đều yêu cầu bạc, trong nhà nhiều như vậy khẩu người ăn cơm, liền dựa vào hắn cha một phần bạc, làm sao có còn thừa? Kia 2 năm, nàng cha nàng nương sầu đến ngày ngày ngủ không được. Nương luôn là lấy nước mắt rửa mặt, cha cũng là cao mày trói chặt, chỉ có nàng ca vẫn là vô tâm không phổi, cảm thấy vãn mấy năm lại cưới cũng không có gì, vẫn luôn kéo dài tới nàng ca mau hai mươi, mà tỷ tỷ cũng tới rồi có thể làm mai tuổi tác, trong nhà mới động gà. Nữ nhi, thuận đường cấp nhi tử cưới vợ tâm tư, sau lại nàng tỷ nói cho tỷ phu, từ diêu ra cầm sính lễ, quay đầu cho nàng ca đính hạ chu thị. Đại ca cùng Chu thị thành thân sau, thứ 5 tỷ tỷ gả đi Diêu gia, mà từ lúc ấy, nàng Nhật Tử mới bắt đầu khổ sở lên. Chu thị tính tình nổi bật, gả tiến vào không mấy ngày liền phải quản gia. Nàng nương là cái mềm mại tính tình, cũng là hiếm lạ tức phụ, liền dung nàng. Chu thị ham ăn biếng làm, có thể làm cho gọi người lại là cần mẫn. Nàng bị sai xử bao quanh loạn chuyển, nàng ca thấy, khởi điểm cũng sẽ răn dạy Chu thị nhưng Chu Thị lại không phải cái sẽ làm người, náo loạn hai lần, nàng ca xám xịt đi nhạc ra tiếp tức phụ trở về. Sau lưng nàng nương trộm cùng nàng nói, làm nàng nhường chút Chu Thị. Dù sao không hai năm nàng cũng muốn xuất giá. Nhớ tới trước kia sự, giao nương nhịn không được nước mắt đôi đầy khuôn, cầm khăn mặt khởi nước mắt tới. Tấn Vương nhân lại mi muốn nói khóc cái cái gì, nhưng lường trước kia Chu Thị khẳng định không thiếu cho nàng nếm mùi đau khổ. Cho nên nàng mới có thể khóc thành như vậy, trong lòng càng là sinh bực, duỗi tay đem nàng kéo lại đây, nàng tức chọc ngươi, vậy đổi đi. Ngươi mặc kệ, việc này bổn vương tới làm, tấn vương xưa nay làm việc quyết đoán, vốn dĩ hắn đối diêu tô hai nhà người an trí đã có chương trình, bên này cùng giao nương thông khí nhi, ngày kế liền mệnh phúc thành đi làm, điện hạ hiện giờ chính là như vậy cái y tứ, cũng là tư cập tô thị thiếp sinh tự có công. Đương đến giáo phúc người nhà, đương nhiên nếu là ngài nhị vị còn có khác chương trình, vương phủ bên này sẽ sai người đưa ngươi trở về quê, phía trước phúc thành tới, đem diêu tô hai nhà người đều thỉnh lại đây, đem tấn vương ý tứ thuyết minh một phen, tấn vương ý tứ là làm hai nhà người nhập kinh ngủ lại, chỗ ở từ vương phủ tới an bài, sai sự cũng các có chuẩn bị, cấp diêu thành an bài chính là thuận thiên phủ tuần bổ doanh ban đầu tuy từ bộ đầu hàng vì một cái nho nhỏ ban đầu nhưng nơi này chính là hoàng đế dưới chân một cái mẫu giáo bé đầu cũng không phải lâm vân huyện bộ đầu có thể so đến nỗi tô gia phụ tử tân vương làm người tìm ra học quán làm tô tú tài đi chợ lý vẫn là làm nghề cũ mà tô ngọc thành cũng bị an bài sai sự ở ngũ thành binh mã tư bên đường sử, nói là phố xử kỳ thật chính là cái tiểu lại ngũ thành binh mã tư trưởng ngoại năm thành tuần bổ đạo tặc Sơ lý đường phố mương, máng cập hỏa cấm trở sự, xem như hòa thuận thiên phủ tuần bổ doanh giao nhau quản lý ngoại thành các hạng sự vụ, cứu hỏa, tuần tra ban đêm, bán hàng rong chiếm nói, đạo tặc nhiễu dân chờ mặt đường sự vụ, đều về bọn họ quản, tuy là phúc thành lời nói có cái nào cũng được trị ý, nhưng diêu tô hai nhà người không có khả năng không đáp ứng, liền giống như này tô ra, vốn là còn đang giàu dĩ về nhà sau nhật tử như thế nào quá. Hiện giờ có tốt như vậy sự từ bầu trời rơi xuống, thật, có thể nói là là ngoài ý muốn chi hỉ Tô Tú Tài còn chưa tính, ở Lâm Vân huyện trợ Lý, tới Kinh vẫn là trợ Lý, nhưng Tô Ngọc Thành có thể từ dân biến thành lại, cũng coi như là đại xoay người, rõ ràng chính là Tấn Vương cố tình thi ân, mà với Diêu Thành tới nói, hắn bản nhân cũng không phải không suy tính, người hưởng chỗ cao đi, lưng dựa Tấn Vương này tòa núi lớn, đừng nhìn hiện tại là cái ban đầu. Ai biết về sau sẽ là như thế nào, trách không được mỗi người điều nguyện ý, phàn cao chi, bởi vì một người đắc đạo gà chó lên trời, cổ nhân thành không khinh người cũng, biết chút nội tình diêu thành, trong lòng như thế thổn thức nói, duy nhất không tốt địa phương, ước chừng chính là hai nhà người muốn xa rời quê hương, bất quá tại như vậy thật tốt chỗ trước mặt, điểm này việc nhỏ cũng không xem như khó xử, liền ở hai nhà người lâm vào kinh hỷ là lúc, phúc thành tự cấp ngọt táo lúc sau. Nước lạnh cũng bát xuống dưới, trong kinh không thể so hắn chỗ, ngươi chờ đương cẩn thận vì nay, chớ nên ở bên ngoài cầm tấn vương phủ đương chiêu bài, rêu dao khắp nơi, gây chuyện thị phi, là khi hỏng rồi điện hạ thanh danh, không cần người khác xử trí, điện hạ cũng sẽ không nương tay, mong rằng ngươi chờ nhớ lấy, mặc vì trong nhà đưa tới tai họa rất nhiều, liên lụy cho các ngươi được đến này hết thảy tô thị thiếp, phúc tổng quản còn xin yên tâm. Chúng ta nhất định thận trọng từ lời nói đến việc làm, không cho điện hạ tìm phiền toái. Diêu Thành cùng Tô Tú Tài liếc nhau, từ Diêu Thành ra mặt nói, Phúc Thành gật gật đầu, liền rời đi. Lúc sau, Giao Nương lại ra một lần mặt, cùng Diêu Tô hai nhà nhân đạo đừng, ở giữa ngô thị từng đề qua muốn gặp hai cái cháu ngoại. Giao Nương lại là la trả rơi lệ, khóc không thành tiếng, đều như vậy, con dùng nói rõ sao, Diêu Tô hai nhà người có thể có hôm nay chi phúc. Rõ ràng chính là vì bồi thường giao nương, bởi vì nàng hai đứa nhỏ bị kia sinh không ra hải tử vương phi ôm. Đi, ngô thị ra cửa lên xe sau, còn ở khóc, khóc đáng thương nữ nhi. Nàng hung hăng mà chụp Tô Ngọc Thành hai hạ, tê thanh nói, ngươi phải cho ta tranh đua, tranh đua, ngươi nếu là lại không biết cố gắng, ngươi như thế nào không làm thất vọng ngươi muội muội. Tô Ngọc Thành ủ rũ cục đôi mà bụ mặt, hung hăng nói, nương ngươi yên tâm, ta nhất định tranh đua, nhất định không cho giao giao thêm phiền toái. Chu Thị thấy đường này vừa ra, cười nhạo một tiếng. các ngươi làm gì? vậy đâu, dùng đến như vậy. Tô Ngọc Thành bang một cái tát đánh qua đi, trực tiếp đem Chu Thị cập đánh ngốc. Ngươi cấp lão tử câm miệng. liền Tô Tú Tài cùng Ngô Thị đều giận chừng mắt nàng. rõ ràng chính là phạm vào nhiều người tức giận. Chu Thị lập tức không dám lên tiếng. Tấn vương cấp Diêu tô hai nhà người an bài phòng ở ở Đông Thành, ở vào hạ kỹ viện ngõ nhỏ, nơi này tới gần Phật nằm chùa, lại tới gần mễ thị Khẩu, cho nên còn tính phồn hoa, ngõ nhỏ đều là bình dân ở. Nhà, hai cái tiến nửa tòa nhà, tường dựa gần tường, mỗi nhà các mang một cái rộng mở sân, bên trong gia cụ chờ tất cả sự vật đủ, người tới trực tiếp có thể vào ở, mỗi nhà còn cấp xứng cái nha đầu, cũng coi như là an bài đến thỏa đáng chu thị vào tòa nhà, liền hai mắt tỏa ánh sáng khắp nơi xem, nàng khi nào trụ quá loại này thể diện tòa nhà, tuy là so phía trước tô gia phòng ở không lớn nhiều ít, nhưng tô gia đó là cái gì phòng ở, phòng ở lão không nói, trong nhà gia cụ đều, là thiếu cánh tay thiếu chân, phòng ở cái đến chật chội nhỏ hẹp, nào có như vậy rộng thoáng, nhìn cửa này này cửa sổ viện này, đó là phú hộ nhân gia mới có thể trụ đâu, đông cá nhi, minh cá nhi. Nguyên ca nhi vào cửa, liền khắp nơi giải hoan, mãn viện tử chạy loạn, liền tô tú tài ngô thị trên mặt đều không cấm thấy ti vui mừng, quả nhiên là thứ tốt đều là mỗi người thích, Chu thị chỉ cần tưởng tượng đến ngày sau chính mình là, có thể ở tại loại này trong viện đương thái thái. Nãy nãi, liền nhịn không được một trận hưng phấn thượng trong lòng, chính là đương nàng thấy từ bên trong chạy chậm ra tới nha đầu, nàng mặt tức khắc kéo xuống dưới. Ngươi như thế nào ở chỗ này, ai làm ngươi ở chỗ này? Nha đầu này đúng là Lan Thảo, thấy Chu thị như thế hung ba ba hung tợ, Lan Thảo bị dọa đến chính là một run run, nàng trắng nhát gan thanh nói, nô tỳ là vương phủ phái tới làm tạp sống nha đầu, nhà ta không cần ngươi, làm vương phủ đổi cá nhân quay lại. Lời này vừa ra, đừng nói Tô ra người, liền bị Phúc Thành An bài đến mang Diêu Tô, hai nhà người tiến đến dàn xếp một cái ngoại viện tiểu quản sự. Đều cảm thấy này Chu thị thập phần không thể nói lý, không riêng không thể nói lý, còn thập phần buồn cười, kia quản sự nghe được lời này, mặt mày vừa động, lại là sắc mặt không hiện, khả nhân đã đứng ở nơi này, đại biểu chính là vương phủ uy nghiêm, tô ngọc thành lập tức trách mắng, ngươi này bà nương có thể hay không nói chuyện, sẽ không nói liền câm miệng, ta chỗ nào nói sai rồi, tức là vương phủ an bài hạ nhân, ta đổi một cái chẳng lẽ không thành thấy liền cha chồng đều chừng mắt chính mình, Chu Thị mềm khẩu nói, bằng không cùng diêu gia bên kia thay đổi cũng thành, không phải nói hai nhà đều tặng nha đầu sao? Kia quản sự cũng không để ý tới nàng, đối tô tú tài cùng tô Ngọc Thành chắp tay, tức là không có việc gì, ta này liền cáo từ. Tô Ngọc Thành trong miệng nói phụ nhân không hiểu chuyện, chê cười nói, đêm này quản sự đưa ra môn, mời quay lại tới, đến nỗi Chu Thị ý kiến. Tự nhiên bị tô ra người tập thể cấp xem nhẹ, Chu thị tức giận đến không nhẹ, nghĩ lại tưởng tượng chính mình chỉ cần nhìn chăm chăm khẩn chút, cũng không tin này tiểu yêu tinh có thể làm ra cái cái gì tới, nói nữa, nàng cũng không phải không thủ đoạn đối phó này tiểu yêu tinh, bảo đảm làm nàng kêu cha gọi mẹ, đến lúc đó đãi không đi xuống chính mình đi, thả không đề cập tới này đó, giàn xếp, xuống dưới sau. Tô Tú Tài, Tô Gia Phụ Tử cùng Diêu Thành liền từng người đi làm việc, Tô Tú Tài cùng Diêu Thành đều là làm hồi nghề cũ, lại có Tân Vương trước tiên chào hỏi qua, tất nhiên là sẽ không phát sinh cái gì bị người xa lánh việc, đi hai ngày là nét mặt tỏa sáng, còn kết giao mấy cái bằng hữu. nhưng Tô Ngọc Thành liền thảm, hắn là Tân Đinh nhập ngũ thành binh mã tư, trước kia đã không tử quá quân, cũng không tập quá võ, phủ vừa đến địa phương, đã bị người lối kéo đi. Thao luyện, Mỹ nghe kỳ danh liền hắn như vậy nhược, đừng nói bắt tặc, chỉ sợ người thường đều bắt không được, đều là dựa theo trong quân chế thức tới, tô Ngọc Thành trước kia căn bản không ăn qua khổ, nơi nào chịu nổi này đó, bị lăn lộn đến kêu cha gọi mẹ, mỗi ngày trở về đều là nằm liệt thành một bãi thịt nát, ngô thị đau lòng nhi tử, lại cũng không dám nói không cho hắn đi, bởi vì nàng biết đây là nàng hai cái cháu ngoại đổi lấy. Nếu là không quý trọng, đã có thể làm nữ nhi, bạch hy sinh, chỉ có thể ngày ngày làm tốt cấp Tô Ngọc Thành bổ thân mình, còn Trần An hắn lại ngao ngao liền đi qua, mà Tô Ngọc Thành đại để cũng là không nghĩ chính mình đằng trước lời nói, mặt sau chính mình liền và mặt trở về, cũng là nỗ lực cường căng, đến nỗi chu thị, nàng thấy Tô Ngọc Thành mỗi ngày mệt thành này hùng dạng, lường trước hắn cũng không tinh lực thông đồng tiểu yêu tinh, hơn nữa hiện giờ trong nhà có nha đầu sai xử ba cái hài tử có ngô thị nhìn, nhật tử, qua đến không cần quá thoải mái, liền ban ngày toàn bộ ngõ nhỏ tán loạn, kết bạn không ít phụ nhân, bắt đầu rồi mỗi ngày đi khắp hang cùng ngõ hẻm đạo nhân bắt quái nhật tử, ngày này, tô ngọc thành từ ngũ thành binh mã tư trở về, cả người xú hãn, tinh bỉ lực tẫn, Chu thị không ở nhà, minh ca nhi mấy cái hài tử làm ngô thị nhìn, tô tú tài còn không có trở về. Lan Thảo đi thiêu một đại thùng nước ấm, nhắc tới Đông Sương, đại gia, mệt mỏi đi, trước tẩy tẩy đổi thân xiêm y, cơm, chiều còn phải quá một lát mới có thể ăn, nếu là đói bụng, trong phòng bếp còn có buổi sáng dư lại màn thầu, Tô Ngọc Thành rõ ràng mệt đến không nhẹ, vẫn là vội đứng lên đem thùng nước nhận lấy, vất vả ngươi, hắn mấy ngày nay mỗi ngày trở về, đều là Lan Thảo giúp đỡ bận rộn trong ngoài, Chu thị có khi ở, có khi không ở. Nhưng Chu thị cho dù ở, cũng chính là sao xuống tay liền ở một bên nhìn, liền mồm mép đều không muốn động động, thường thường còn cố ý tìm cha, nghĩ đến, Chu thị mắng Lan Thảo một ít nói bậy lời xấu xa, Tô Ngọc thành một trận bực bội thượng trong lòng, muốn khuyên giải an ủi Lan Thảo hai câu, lại không biết lời nói từ chỗ nào nhắc tới, nô tỳ không vất vả, đây là nô tỳ thuộc bổn phận việc, đại gia, ngài trước tẩy đi, nô tỳ trước đi ra ngoài. Tô Ngọc Thành gật gật đầu, ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng mảnh khảnh bóng dáng biến mất ở ngoài cửa, chu thị vào viện môn, liền thấy kia tiểu yêu tinh từ đông xương ra tới, nàng cấp hỏa, hỏa mà vọt tiến vào, đương trường đụng vào Tô Ngọc Thành còn không kịp thu hồi ánh mắt, nghĩ lại mới vừa rồi kia tình hình, còn có cái gì không rõ, nàng sao khởi trong tầm tay một cái bình hoa liền tạp qua đi, đổi thành dĩ vãng, Tô Ngọc Thành nhất định bị tạp vừa vặn bất quá hắn mấy ngày nay bị người đau khổ thao luyện cũng không phải luyện giả hiểm hiểm trốn rồi qua đi quay đầu nhìn kia đánh vào phía sau trên tường toái bình hoa nhìn nhìn lại chu thị kia thô bỉ ngang ngược bộ dáng tô ngọc thành một trận chán ghét phẫn nộ thượng trong lòng quát ngươi làm gì ta làm gì ta hỏi một chút ngươi làm gì ai làm ngươi cùng kia tiểu tiện nhân đơn độc ở chung hai ngươi muốn làm gì tô ngọc thành lòng tràn đầy mệt mỏi Ta cái gì cũng không làm, bất quá là Lan Thảo thấy ta từ bên ngoài trở về, múc nước cho ta tắm gội, ngươi đừng suốt ngày tìm việc được chưa, ta tìm việc, ta tìm chuyện gì, này vẫn là ban ngày ban mặt, không phải ban ngày, ban mặt, có phải hay không hai ngươi tẩy tẩy liền lăn một cái trong ổ chăn đi, ta liền xem kia nha đầu không an phận, cả ngày cho nàng an bài như vậy sống lâu kế, mệt bất tử nàng còn có công phu hướng ngươi trước mặt thấu, cái tiểu tiện nhân. Tiểu tiện ích, trường một chương tiểu yêu tinh mặt, câu dẫn nam nhân, Chu thị một mặt mắng, một mặt liền chạy như bay đi ra ngoài, vọt vào phòng bếp liền đem lan thảo từ bên trong kéo ra tới. Lan thảo đầy mặt đều là nước mắt, hiển nhiên. Là nghe thấy Chu thị mắng chửi người nói, Chu thị một cái tát liền hồ qua đi, biên đánh biên mắng, ngươi còn có mặt mũi khóc, ngươi khóc cái gì? Sinh chương tiểu ích, thiếu nam nhân đảo, ngươi liền như vậy thích bị nam nhân áp hướng người trong phòng toàn, lão nương xé lạn ngươi, nô tỳ không có, nô tỳ chính là cấp đại gia để ra thiêu nhiệt thủy. Lan Thảo một mặt trốn, một mặt khóc lóc giải thích nói, Ngô thị vốn là ở trong phòng, cũng bị kinh ngạc ra tới, thấy như vậy, một màn quả thực sợ ngây người. Chu thị, ngươi rốt cuộc làm cái gì, vô duyên vô cớ đánh người làm chi ngọc thành, lại là Tô Ngọc thành từ trong phòng lao tới, đem Lan Thảo từ Chu thị trong tay cứu ra. Lại đem Chu thị hung hăng mà quán trên mặt đất, ngươi rốt cuộc nháo đủ rồi không có, nháo đủ rồi không có, Chu thị bị rơi nửa ngày hoãn bất quá hăng hái, đại để cũng là bị tô ngọc thành bộ ráng dọa tới rồi, nàng đặt mông phiên ngồi dậy, vỗ đùi liền khóc dòng nói, ta, nháo, ta nháo cái gì, ta vì các ngươi lão tô ra sinh ba cái tôn tử, hiện giờ ngươi chê ta béo chê ta lão chê ta xấu, nói trắng ra là ngươi chính là coi trọng này tiểu yêu tinh. Tô Ngọc Thành ngươi còn có hay không lương tâm, ngươi lương tâm bị cầu ăn, các ngươi họ tô liền không một cái người tốt, ngươi lúc trước tưởng cưới ta thời điểm, cũng không phải là như vậy bộ dáng lúc trước là hắn mắt bị mù, ở bà mối nói một chúng cô nương trong nhà, liền thuộc Chu thị lớn lên nổi, bật, cho nên liền chọn chúng nàng, tình nguyện làm trong nhà nhiều ra mấy lượng bạc xính lệ tiền, đáng tiếc cưới trở về lại là cái ham ăn biếng làm, người lười tâm hư phụ nhân. Tô Ngọc Thành không phải không cùng Chu thị nháo quá, nhưng mỗi lần Chu thị đều là càn quấy, điên khùng chơi hoành, động bất động liền lấy về nhà mẹ để làm đòn sát thủ, hắn tuy là chơi bời lêu lỏng, sợ chịu khổ bị liên lụy, nhưng hắn không phải không hiểu săn sóc cha mẹ bất hiếu tử tôn, cha mẹ vì hắn, cười cái tức phụ không dễ dàng, trong nhà còn có gào khóc đòi ăn hài tử, cho nên hắn mỗi một lần đều cúi đầu. Một lần lui, nhiều lần lui, quán đến Chu thị càng thêm kiêu ngạo ương ngạnh, tô ngọc thành tưởng, liền như vậy quá đi, nhà ai không phải như vậy, chỉ có thể xem như hắn xui xẻo, khá vậy không biết là đi ngũ thành binh mà tư thấy bộ mặt thành phố, vẫn là nhìn thấy do so Chu thị càng tốt người, cảm nhận được thuộc về nữ tự ố nhu cùng săn sóc, hắn càng ngày càng không, nghĩ nhẫn nàng, càng ngày càng chán ghét nàng, ngươi đủ rồi. Này nhất chiếu ngươi dùng có phiền hay không, lúc trước kia tiết ra quả phụ, chính là bị ngươi bắt gió bắt bóng nháo đến nhân ra xa rời quê hương, hiện giờ ngươi lại như vậy càng quấy. ta nói cho ngươi chu thị, ta người này tuy là tật xấu nhiều, nhưng ta làm không ra cái loại này hỗn trướng chuyện này, ta nếu là nhìn chúng cái nào nữ tử, ta sẽ cưới nhân ra, ta sẽ không làm nhân ra không danh không phận đi theo, ta, càng không cần phải nói trộn ngầm pha trộn. Lại nói, ta cũng rõ ràng ta là người như thế nào, ta không bản lĩnh, cho nên ngươi cứ việc yên tâm, khởi điểm Tô Ngọc thành lời này nói được phá lệ phẫn nộ, khá vậy không biết là thật sự mệt mỏi, vẫn là cái gì, thế nhưng tràn ngập bất đắc dĩ, chu thị bắt lấy lời nói cha, thoá mạ nói, ngươi tưởng cưới ai, ngươi nhìn chúng này tiểu yêu tinh ngươi cứ việc nói thẳng, ngươi cũng rõ ràng ngươi không bản lĩnh vô năng a ta còn chỉ đương ngươi không biết chính mình mấy cân mấy lượng trọng đâu, trong viện tràn đầy chu thị bé nhọn mà lại trào phúng thanh âm, ba cái hài tử bị dọa đến trốn ở trong phòng không dám ra tới, ngô thị đứng ở chính phòng trước cửa, trong miệng khóc lóc thẳng kêu oan nghiệt, lan thảo đứng ở một bên, nhìn đứng ở nơi đó khuôn mặt mệt mỏi nam tử, mặc danh một loại đau lòng thượng trong lòng, tô ngọc thành lớn lên không thể xưng là tuấn mỹ, nhiều lắm chỉ có thể xưng là văn nhã đoan. Chính, nhưng hắn cái đầu cao gầy, gặp người vẻ mặt cười, cũng là có thể đưa tới rất nhiều cô nương phụ nhân ánh mắt, chú thị chính là bởi vì minh bạch, mới có thể sợ, sợ liền sẽ nói không lựa lời, nhưng nàng lời nói quá đã thương người, Lan Thảo có thể rõ ràng nhìn đến Tô Ngọc Thành trong mắt cất dầu thống khổ, nàng rõ ràng biết chính mình nên tị hiểm, vẫn là nhịn không được thế Tô Ngọc Thành giải thích một câu. Thái thái, ngươi không cần nói như vậy đại gia, đại gia là người tốt, Chu thị vốn là giận chung lửa đốt, vừa thấy đầu sò gây tội nói chuyện, sao có thể buông tha nàng. Lập tức từ trên mặt đất một thoáng đã vượt qua đi, túm lan thảo cánh tay, lại cho nàng hai bàn tay, ngươi cái này xú không biết xấu hổ tiểu tiện nhân, dám câu dẫn lão nương nam nhân, ta đánh chết ngươi Chu thị thể trạng khổng lồ, lan thảo lại là nhỏ xinh, nơi nào là nàng đối thủ. Không hề đánh trả chi lực mà bị hung hăng đánh mấy bàn tay, chu thị trong lòng vui, sướng dương tay dục lại đánh, lại bị người từ phía sau bắt được cánh tay, tô ngọc thành tức muốn học máu, một tay đem lan thảo kéo đến chính mình phía sau, ném ra chu thị tay, ngươi rốt cuộc dây dưa không xong, nháo đủ rồi không có, ngươi cùng này tiểu tiện nhân cẩu thả pha trộn, còn không chuẩn ta nháo, ta cùng ngươi nói tô ngọc thành. Ngươi hộ không được nàng, có bản lĩnh ngươi liền mỗi ngày ở nhà nhìn nàng, nhìn Chu thị đắc ý ác độc mặt, lại đi xem lan thảo bị đánh đến, đỏ bừng một mảnh khuôn mặt nhỏ, lại cố nén không cho chính mình khóc thành tiếng, tô ngọc thành cảm giác trong đầu có thứ gì bạo khai, cười lạnh nói, thật đúng là nói đúng, ta chính là nhìn chúng nàng, tính toán cưới nàng, không riêng như thế, ta còn tính toán hưu ngươi, Chu thị đầy mặt không dám tin tưởng. Đang xem đến Tô Ngọc Thành không phải làm bộ thần thái sau, nàng nói không lựa lời, ngươi dám hưu ta, ngươi thử xem xem, Tô Ngọc Thành, ta làm cha mẹ ta ra huynh đệ, tới tạp lạn ngươi tô ra, Tô Ngọc Thành ngậm cười lạnh, ngươi thử xem, làm cha ngươi ngươi huynh đệ từ Lâm Vân huyện tới Kinh Thành, tạp lạn ta tô ra, chu thị lúc này mới phản ứng lại đây hiện tại là ở Kinh Thành, không phải ở Lâm Vân huyện, nàng cái kia đương đồ tể cha. Cùng nàng mấy cái nhà mẹ đẻ huynh đệ đều không ở, nàng hoảng loạn mà uy hiếp nói, tô Ngọc Thành, ngươi dám Hưu ta, đừng quên ta cho các ngươi tô ra sinh ba cái nhi tử, thấy tô Ngọc Thành không giao động. Mặt, nàng kêu khóc một tiếng, nhớ tới ngô thị tới, nương, ngươi mau nhìn xem ngươi nhi tử, hắn thế nhưng nói muốn hiu ta, đỡ không cửa đứng ngô thị đầy mặt mệt mỏi, vô lực mà lắc lắc tay, ngươi từ trước đến nay chủ ý đại. Đừng tìm ta, ta già rồi, ta quản bất động các ngươi chuyện này, mắt thấy chính phòng môn ở chính mình trước mắt khép lại, bên trong một chút động tĩnh đều vô, chu thị trong lòng hốt hỏa, nhưng quay đầu lại xem đôi cẩu nam nữ kia, lại nào cam yếu thế. Ngươi chờ tô ngọc thành, chờ cha đã trở lại, ta định đem việc này nói cho cha, cầu hắn lão nhân ra làm chủ, ném xuống lời này, nàng liền trốn trở về Đông Sương, tướng môn từ bên trong xoan thượng. Một hồi tính tình phát qua sau, Tô Ngọc Thành lúc này thể xác và tinh thần đều mệt, hắn có chút xấu hổ, có chút bất đắc dĩ mà đối lan thảo cười cười, xin lỗi, ta lại hại ngươi, mới vừa rồi, mới vừa rồi kia lời nói ngươi đừng nghĩ nhiều, ta cũng là nhất thời khó thở, mới có thể. Cầm ngươi tới nói, ta tưởng hưu nàng, cùng ngươi không quan hệ nói đến cuối cùng, chính hắn đều nói không được nữa, vội vàng ném một câu ngươi đừng nghĩ nhiều. Liền hướng vẫn luôn không ai trụ Tây Sương đi, mà Lan Thảo nhìn hắn bóng dáng, cũng không biết suy nghĩ cái gì, Chu Thị nói là nói như vậy, đại để là trong lòng hiểu rõ Tô Ngọc Thành là động thật cách, vẫn luôn không từ Đông xương ra tới, Tô Ngọc Thành cũng xác thật động thật cách, chờ Tô Tú Tài cùng Diêu Thành đều. Sau khi trở về, hắn liền tự mình đưa bọn họ thỉnh tới rồi một chỗ, để ra tưởng hưu thê sự tình, trên thực tế không cần Tô Ngọc Thành đi thỉnh. Diêu Thành cùng Huệ Nương cũng đã sớm biết, tô ra bên này nháo đến như vậy hung, cách vách Diêu ra lý thị hận không thể giá cây tháng đi lên nhìn, cho nên Diêu Thành cùng Huệ Nương tương đương nghe xong chẳng hiện trường phát sóng trực tiếp. Ngươi thật tính toán hưu nàng, kia đông ca nhi bọn họ làm sao bây giờ, Huệ Nương dù sao, cũng là nữ nhân, biết này thế đạo nữ tử bị hưu sau, về sau nhật tử gặp qua thật sự gian nan, cho nên vẫn là nhịn không được khuyên vài câu. Đông ca nhi bọn họ từ khi sinh hạ tới, chứ bỏ uy nãi nàng liền không quản quá, tiểu muội ở nhà khi, tiểu muội mang theo hài tử, tiểu muội không ở nhà, toàn chỉ vào nương, phàm là nàng có thể làm được một tia vì làm mẹ người bổn phận, ta hôm nay cũng sẽ không động loại này ý niệm, không phải bởi vì kia lan thảo, tô ngọc thành ngẩn, ra một chút, bật cười nói, huệ nương, như thế nào liền ngươi cũng hướng kia chỗ tưởng, ta bất quá là nhất thời khó thở. Bật thốt lên cô y chọc giận nàng một câu, đại ca ngươi không bản lĩnh, sẽ không đạp hư nhân ra hảo cô nương, huệ nương còn muốn nói cái gì, bị diêu thành đánh gãy, nếu đại ca đã lấy định chú ý, hưu liền hưu đi, không phải ta đương em dễ lắm miệng, đại, chú thị người nọ thật sự không phải cái tốt, gác ở nhà chính là họa gia chi căn, đông ca nhi mấy cái, hiện giờ còn nhỏ, trưởng thành không biết như thế nào chịu nàng ảnh hưởng. Lời nói đã nói thành bộ dáng này, Ngô Thị chỉ là mặt nước mắt nói tạo nghiệt, cũng nói không nên lời cái cái gì căn nguyên tới, cũng chỉ dư lại Tô Tú Tài còn không có tỏ thái độ, vừa lụng là thái độ của hắn mới quan trọng nhất. Cha, Tô Tú Tài nhìn Tô Ngọc Thành, hắn tuy là đi sớm về trễ, có nhàn cũng cực nhỏ cùng con cái nói chuyện, khá vậy đem Tô Ngọc Thành gần nhất biến hóa xem ở trong mắt, rất... Nhiều lần, tô tú tài đều có một loại lão nước mắt giàn ruộng xúc động, hắn lão tô ra liền như vậy một cái nhi tử, hắn liền tô ngọc thành như vậy một mạch hương khói, nhi tử không nên thân, hắn so với ai khác đều sốt ruột. Hiện giờ nhi tử có nghiêng trời lệch đất thay đổi, tô tú tài trong lòng rất an ủi, kỳ thật hắn đã sớm không quen nhìn kia chu thị, nhưng nhi tử không nói, đương cha chồng sao có thể bao biện làm thay, người cũng không nhỏ, đã quyết định chủ ý liền đi làm nhưng làm phía trước, muốn suy xét chu toàn, cha, ta đã biết. tô ngọc thành gật gật đầu, đại để đây là hắn nhân sinh tới nay lớn nhất một lần thay đổi, thả quyết định này vẫn là chính hắn làm hạ. ánh nến hạ tô ngọc thành thế nhưng cho người ta một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. hắn đứng lên, nói, ta đi viết hưu thư, chỉ là đưa nàng về quê hắn có chút trần chờ mà nhìn về phía diêu thành, không biết em rể nhưng có cái gì ý kiến hay. diêu thành trầm ngâm một chút. Việc này không khó làm, trong kinh có rất nhiều ngựa xe hành, bọn họ không riêng quản đưa hóa, tặng người cũng là không thành vấn đề, chỉ cần có thể trở ra khởi bạc. Đến nỗi bạc, tô ra có, bọn họ lâm rời đi tấn vương phủ khi, giao nương đem chính mình mấy năm nay tích có bạc đều cho bọn hắn, thêm lên đại khái có bốn năm mươi lượng bộ dáng, nói là cho bọn họ làm lấy an ra chi dùng, tô ngọc thành gật đầu nói tạ, liền đi viết hưu thư. Hắn tuy đọc sách không thành, nhưng khi, con bé cũng là cùng Tô Tú Tài đọc mấy năm thư, viết một phong hưu thư với hắn mà nói, cũng không phải quá lớn sự tình, kỳ thật nghiêm túc nói đến, Tô Ngọc Thành sở dĩ chơi bởi lêu lỏng, văn không được võ không xong, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là, bởi vì thời trẻ Tô Tú Tài đối hắn ký thác kỳ vọng cao, ngạnh đè nặng làm hắn đọc rất nhiều năm thư, đáng tiếc Tô Ngọc Thành gỗ mục không thể điêu. Thử rất nhiều lần liền cái đồng sinh cũng không thi đậu, Tô Tú Tài mới rốt cuộc đã chết tâm, nhưng khi đó Tô Ngọc Thành tuổi đã không nhỏ, sai mất học một môn tay nghề tốt nhất thời cơ, có chút thể lực sống nhưng thật ra có thể làm, nhưng Tô Ngọc Thành vai không thể gánh tay không thể đề, ngô thị lại cả ngày đau lòng nhắc mãi, mới có thể đần độn độ nhật. Tô Ngọc Thành viết xong hưu thư, cũng không chậm trễ, liền đi đông xương. Phía trước ăn cơm chiều thời điểm, Chu thị không ra tới, tự nhiên cũng không ai kêu hắn, lúc này thừa dịp bên ngoài không ai, Chu thị trộm đi phòng bếp thịnh một chén lãnh cơm, chính ăn đến ăn ngầu nghiến, nghe thấy tiếng đập cửa, nàng vội đem chén giấu đi đi mở cửa, ngoài cửa đứng tô ngọc thành, nàng bĩu môi cười lạnh, làm gì, lần này liền tính ngươi cầu ta, ta cũng sẽ không tha thứ ngươi, đáng tiếc nàng ăn vụng đã quên sát miệng. Ánh từ trong phòng chiếu lại đây ngọn đèn dầu, khóe miệng du quang làm nàng bằng thêm vài phần buồn cười, tô ngọc thành mạc danh có một loại bi ai cảm, không biết là thế, chính mình vẫn là thế đối phương, hắn đem trong tay hưu thư đưa qua, đây là hưu thư, ta sẽ nhờ người đưa ngươi về quê, ta cùng cha nói, sẽ từ muội muội cấp bạc chung lấy hai mươi lượng cho ngươi, này đó bạc đủ ngươi về quê sinh hoạt mấy năm, đến nỗi về sau, mong rằng ngươi có thể nhiều hơn bảo trọng. Nghe được lời này, Chu thị cả người sợ ngây người, nàng miệng vẫn duy trì một cái không có khép lại tư thế, toàn bộ trên mặt đều tràn ngập khiếp sợ, nàng nói không nên lời lời, nói, tưởng nói giọng nói lại chỉ có thể phát ra khanh khách tiếng vang, tô ngọc thành không đành lòng lại xem, ngươi sớm chút nghỉ ngơi đi, nói xong, hắn liền xoay người rời đi, tô ngọc thành Chu thị tiếng khóc tiếng la tiếng mắng, suốt rằng có một buổi tối. Dảo đến láng giềng không được an ổn Mãi cho đến canh ba thiên Phụ cận có hộ nhân ra thật sự chịu không nổi Chạy tới gõ tô ra môn Nói nếu là còn như vậy làm ẩm ý Liền báo quan chu thị mới không có lại Nháo đi xuống Ngày kế Tô Tú Tài cùng Tô Ngọc Thành đều là treo quầng thâm mắt ra cửa Lan Thảo cũng không dám lưu tại tô ra bên này Mà là đi cách vách diêu ra Bởi vì chu thị giống tựa điên rồi giống nhau Nhìn thấy nàng liền nổi điên muốn đánh nàng, náo loạn suốt hai ngày, thấy tô ra người đều không giao động, chu thị rốt cuộc thay đổi con đường, mà là bắt đầu giả khởi đáng thương tới, chỉ là trải qua trước hai ngày cùng loạn đại náo, mọi người không hề tin tưởng nàng. Sẽ hối cải, liền đông ca nhi mấy cái hài tử đều trốn tránh nàng, vốn dĩ ba cái hài tử cùng chu thị liền không thân, chu thị chẳng những mặc kệ bọn họ, có đôi khi đông ca nhi bọn họ không hiểu chuyện khóc nháo. Còn sẽ đánh chửi bọn họ, mấy cái hài tử lại như thế nào cùng nàng thân cận. Chu Thị một kêu khởi đông ca nhi ba cái, đông ca nhi đảo còn hảo, đã hiểu chuyện, chỉ là trốn. Mặt khác hai cái tiểu nhân còn lại là đều là khóc lóc muốn tổ mẫu, chỉ hướng ngô thị trong lòng. Ngực toàn, Diêu Thành tìm hảo ngựa xe hành, giá cũng cùng người nói hảo, Tô Ngọc Thành mới rốt cuộc cùng Chu Thị nói chuyện. Chu Thị đại để cũng biết hiểu sự tình không có biện pháp vãn hồi. Nói nữa nàng nhất muốn mặt, có thể nháo thành như vậy đã là cực hạn, cũng không có lại ý đồ cầu xin thu thập đồ vật tính toán về quê. Cứ như vậy, Chu thị ôm một cái tiểu tay nải, rời đi Tô ra, này vừa đi đại để chính là kiếp này vô duyên tái kiến, Tô Ngọc Thành không có biện pháp thoát. Thân là Diêu Thành tự mình đem Chu thị đưa đi ngựa xe hành, bạc đã trả tiền rồi, Diêu Thành cũng không có gì dư thừa nói cùng Chu thị nói. Chỉ là đánh thanh tiếc đón liền rời đi Chu thị ôm tay nải Ngồi ở một bên thềm đá thượng đẳng Bên cạnh ngựa xe hành người đang ở hàng hóa chuyên chở Giống loại này nhân tiện mang người Đều là người đi theo đoàn xe đi Trên đường thập phần an toàn Chu thị lúc này lòng tràn đầy bi phẫn Đối tô ra người Thậm chí diêu ra người đều tràn ngập hận ý Hận này đó lương tâm bị cầu ăn người Nàng tất nhiên là sẽ không ở chính mình trên người kiểm điểm Nếu là sẽ kiểm điểm, nàng cùng Tô Ngọc Thành cũng sẽ không đi tới hôm nay, ngươi là Tô Gia Thái Thái Chu Thị, một cái màu đen bóng người đột nhiên bao phủ Chu Thị trước người ánh sáng, ngươi là, nhà ta chủ tử tưởng thỉnh Chu Thái Thái đi nói chút sự tình, Tấn Vương mới ra công bộ đại môn, liền ở cách đó không xa góc đường nhìn đến một cái thục gương, mặt, hắn vẫn chưa nhiều xem, theo bên đường đi phía trước đi tới, lúc này đúng là các phủ bộ hạ giá trị thời điểm bàn cờ đường cái rất là náo nhiệt, kiểu mã như lưu người đến người đi. Hiện giờ tấn vương đi bộ trên dưới giá trị đã không thể khiêu khích bất luận kẻ nào chú ý, cho dù gặp phải đối phương cũng chỉ là gật gật đầu hoặc là chắp tay khom người chào, đều biết tấn vương điện hạ nhìn như lạnh chút. Kỳ thật cũng không phải cái cái giá rất lớn người, mãi cho đến ra bàn cờ đường cái cái kia thân xuyên lam sam trung niên nhân mới vội vàng đuổi kịp tấn vương. Tấn vương dừng lại bước chân, nhìn đối phương, tấn vương điện hạ, còn không biết nhà ta công gia sở để việc, ngài suy xét như thế nào, này đã qua đi thời gian rất lâu, ngài như cũ không cái lời chắc chắn nhi, làm nhà ta công gia rất là không vui, này trung niên nhân cao gầy thể trạng, mặt vuông dài, bác tự mí, một đôi tinh quang sáng quắc đôi mắt, thoạt nhìn thực sốc vác, nếu là biết rõ trong kinh các gia các phủ liền biết. Người này đúng là tử quốc công phủ phó tổng quản, tử cát, hôm nay tử cát nói chuyện hết sức không khách khí, rõ ràng là mất đi nhẫn nại, này mất đi nhẫn nại người tự nhiên không phải trước mắt người này, mà là này phía sau tử quốc công, trên thực tế tử quốc công có thể nhẫn thời gian dài như vậy, đã thực ra ngoài tấn vương dự kiến, năm trước cửa ải cuối năm phía trước, tử quốc công bên kia liền cùng hắn để qua hưu rất tấn vương, phi, đỡ tử nguyệt như thượng vị việc. Tấn Vương vẫn luôn không lý những người này, không nghĩ tới đối phương rốt cuộc thiếu kiên nhẫn tìm lại đây. Bổn Vương cho rằng cùng các ngươi nói được thập phần minh bạch, không phế phi là Thánh Thượng ý tứ. Nếu là phế, bổn Vương chính phi tri vị cũng không phải là ngươi từ gia nữ nhi. Từ các đại để không dự đoán được Tấn Vương không nói lời nào tắc đã, vừa nói lời nói chính là như thế gọn gàng dứt khoát, rất có vài phần chật vật chi. Ý, bất quá này chật vật chỉ là chợt loé tức quá. Hắn đè thất giọng nói uy hiếp nói, Tấn Vương Điện Hạ đây là treo giá, vẫn là lại nhìn chúng nhà khác. Người như thế không lưu tình, sẽ không sợ đắc tội ta từ quốc công phủ. Tấn Vương nhìn hắn chỉ là lạnh lùng cười, này từ các đại đệ cũng rõ ràng việc này là vô pháp nói chuyện. chặt tay, lãnh ngôn nói, lời này tiểu nhân sẽ chuyển đạt công gia, mong rằng Điện Hạ đừng hối hận. Tấn Vương không có để ý đến hắn, vòng qua hắn đi. Phía trước hành. Từ các lạnh lùng mà nhìn hắn bóng dáng liếc mắt một cái, vội vã mà chui vào một cái hẻm nhỏ, biến mất mà đi, tấn vương bước vào vinh hy viện đại môn, liền một con phí miêu quấn tới, đúng là hoa hoa, hoa hoa lông tóc xoa tung, du quang thủy hoạt, đã là đại miêu, thoạt nhìn tròn vo, giống một con thu nhỏ lại bản tiểu.